Chương 601, Thất Nguyệt Thanh Đường 2 trong Mai Rùa. Lý Tiểu Thúy lộ vẻ bừng tỉnh. Thì ra là vậy. Lý Tiểu Thúy lẩm bẩm. Vì sao hắn lại đưa ngươi vào đây? Bạch ấu anh tò mò hỏi. Bởi vì, Lý Tiểu Thúy tuy biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng lại không biết nên diễn đạt như thế nào. Nàng chỉ là một nha hoàng. Nàng chưa từng đọc sách, ngay cả chữ cũng không biết. Căn bản không thể giống như cửu cát. Có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Lúc này, trong vùng đất hoang của Mai Rùa, một con quái vật hình người chậm rãi đứng lên. Chỉ nghe con quái vật hình người kia hùng hồn nói, tiểu thúy tu luyện chính là hữu tình chi đạo, chú trọng nhân cổ hợp nhất, người chính là cổ, cổ chính là người, bản chất của cổ trùng là yêu trùng, nơi này xuất hiện trùng vương cấp bậc cao nhất, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tất cả cổ tu, vì để tâm trí của tiểu thúy không bị ảnh hưởng, ta đã đưa nàng ấy vào trong Mai Rùa. Chỉ cần ngươi không làm khó nàng ấy, sau này ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vì sao ngươi không bị ảnh hưởng? Bạch ấu anh nheo mắt hỏi. Ta đi theo con đường vô tình, cổ trùng với ta mà nói chỉ là công cụ, người là người, cổ là cổ, thực lực của con lục nguyệt thanh đường kia dù mạnh cũng không thể ảnh hưởng tâm trí của ta. Quái vật hình người giải thích. Lục nguyệt thanh đường. Không. Là thất nguyệt thanh đường, ngươi hãy nhìn kỹ lại. Bạch ấu anh nhắc nhở, bên ngoài, con lục nguyệt thanh đường khổng lồ tắm mình trong ánh trăng, mỗi cánh có ba vần trăng tròn màu vàng kim, lúc này trên người lục nguyệt thanh đường, ánh trăng ngưng tụ thành vần trăng sáng thứ bảy. Bảy tháng cùng xuất hiện, khí thế hùng vĩ. Trong mai rùa, ngay cả bản tướng đại chủ y yêu vương mà ngươi cũng không nhận ra, xem ra ngươi không lừa ta, ngươi quả nhiên không phải cổ tiên bình thường, quả nhiên là cổ trung chi ma. Hiện giờ đại chủ y yêu vương đã có được vạn niên một tâm, thực lực càng thêm tinh tiến, nếu như tiến thêm bước nữa, chỉ e là thế cân bằng của mông trạch sẽ bị phá vỡ, Bạch Ấu Anh lo lắng nói. Trong mông trạch này, ngoài quân viễn chinh nhân tộc ra, còn có thế lực nào khác? Quái vật hình người do bùng lầy hợp thành hỏi, trong mông trạch có ba vị yêu vương, một là đại chủ y yêu vương thuộc tính mộc, hai là luật sĩ kim thiền thuộc tính kim. Ba là thực hồn yêu vương tài dị, đại chu y yêu vương thất nguyệt thanh đường là tàn dư của đại chu vương triều, thủ hạ đông nhất, thực lực mạnh nhất, nhưng con lục sĩ kim thiền kia không chỉ là hồng hoang dị chủng, mà còn là yêu trùng thuộc tính kim, thất nguyệt thanh đường là yêu trùng thuộc tính mộc, chính là kim khắc mộc. Đại chu y yêu vương dù cảnh giới hơn lục sĩ kim thiền cũng căn bản không dám đối địch, nếu không phải thực hồn yêu vương ba phen bốn bận gây rối, có lẽ đại chu y yêu vương đã bị lục sĩ kim thiền giết chết rồi làm cách nào ta có thể trà trộn vào dưới trướng đại chủ y yêu vương ha ha ha ngươi sẽ không nghĩ rằng đại chủ y yêu vương còn phát cho ngươi cái gì mà thân phận ngọc bài ghi chép quân tịch chứ bạch ấu anh chế dẻo cười nói cửu các ở bên ngoài cũng thầm mắng mình một tiếng ngu ngốc đã là trùng vương đương nhiên có thể hiệu lệnh thiên hạ cổ tu côn trùng nhỏ cho bán mạng côn trùng lớn là chuyện đương nhiên trùng vương căn bản không cần thiết phải cho ra phần thưởng tương ứng Tất nhiên cũng không cần phiền phức như quân viễn chinh nhân tộc tạo quân tịch, ban thưởng công huân. Xem ra vẫn là đi theo quân viễn chinh nhân tộc tốt hơn, ít nhất còn có lương, đi theo đại chủ y yêu vương, thuần túy là làm việc không công, cho dù là hy sinh tính mạng, cũng chuyện đương nhiên, đây căn bản là nô lệ. Chủ nô thất nguyệt thanh đường hóa thành một đạo động quan rời đi, rất nhiều cổ tiên cam tâm tình nguyện làm nô lệ đi theo. Thấy thất nguyệt thanh đường và hầu như tất cả cổ tiên rời đi. Cửu cát cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong Mai Rùa Bạch Ấu Anh không hề ra tay với Lý Tiểu Thúy, điều này vốn dĩ nằm trong dự liệu của cửu cát. Trước đó Bạch Ấu Anh không giết Hoắc Thọ giác, tuy rằng có khả năng là để hắn sau khi rời khỏi Mai Rùa sẽ gây thêm phiền phức cho cửu cát, nhưng lại vừa vặn chứng minh Bạch Ấu Anh đã cực độ bình tĩnh, nàng sẽ không còn bị cảm xúc chi phối. Chỉ cần Bạch Ấu Anh còn lý trí, tuyệt đối không thể nào giết Lý Tiểu Thúy. Giết Lý Tiểu Thúy Nàng có thể ra ngoài sao? Càng không thể. Còn không bằng giữ lại, ít nhất có thể thông qua Lý Tiểu Thúy dò là tin tức của cửu cát. Đương nhiên Bạch Ấu Anh không giết Lý Tiểu Thúy, nhưng nếu cửu cát thật sự tiến vào mai rùa, vậy thì lại là một câu chuyện khác. Cửu cát cầm mai rùa nhảy xuống vực sâu. Trong vực sâu có không ít sao huyệt của trạch Long, có lẽ còn có thể kiếm được mấy quả trứng, ít nhất hoàn thành nhiệm vụ. Chương 602 Công ơn tái tạo một ngày hôm sau. Trong vực sâu. Bả vai của Kiều Phu Sơn bị vỗ nhẹ. Huynh đệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã là người một nhà với chúng ta rồi. Một cổ tiên mặt mày bóng nhảy lên tiếng. Kiều Phu Sơn có vẻ rất chán nản, chỉ có thể cười khổ. Huynh đệ. Ngươi đừng như vậy, không phải chúng ta không muốn cho ngươi cổ trùng khác, mà với tu vi như ngươi, ít nhất phải cần một con tiên cổ cấp bạch ngân. Mà trên tay chúng ta chỉ có độc dịch cổ. Huynh đệ yên tâm. Độc dịch cổ là một loại cổ trùng rất lợi hại, chỉ cần ngươi làm được nhân cổ hợp nhất, lập tức có thể đột phá bạch ngân cấp, trở thành cổ tiên hoàng kim cấp, chờ ngươi thăng cấp thành cổ tiên hoàng kim cấp, ba người chúng ta còn phải gọi ngươi một tiếng đại ca. Đúng vậy. Đại ca, sau này ngươi ra ngoài phát triển, có thể nâng đỡ ba huynh đệ chúng ta, nào? Đây là bữa sáng ba huynh đệ chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Độc dịch cổ chính là ăn cái này, ngươi mau ăn đi, nếu không để độc dịch cổ đói, nó sẽ từ đại tràng của ngươi ăn lên, một đường ăn đến ruột non, cuối cùng ăn đến tận khoang miệng ngươi, bữa sáng ở đây, ngươi từ từ tán thưởng, chúng ta không quấy rầy nữa. Ha ha ha, ba tên cổ tiên cười lớn sau đó hóa thành ba đạo động quan rời đi, ba tên cổ tiên này hôm qua không có đi theo đại chù y yêu vương, mà ở lại, đặc biệt vì Kiều Phu Sơn từ bỏ bóng tối hướng về phía ánh sáng cấy ghép độc dịch cổ độc dịch cổ cấy ghép xong ba vị cổ tiên đại công cáo thành phi độn mà đi tại chỗ chỉ còn lại một mình kiều phu sơn tiều tụy và một đĩa đồ ăn nóng hổi thứ trên đĩa tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc nhưng kiều phu sơn lại cảm thấy đặc biệt thơm nhìn không được muốn ăn nhưng vừa nghĩ đến việc mình phải ăn thứ này kiều phu sơn liền rưng rưng nước mắt không ta tuyệt đối không thể ăn ta là một gã võ tiên chiến sĩ của quân viễn chinh nhân tộc Niềm tự hào của kiều gia. Làm sao ta có thể ăn thứ này được? Ta thà chết chứ không ăn. Một lát sau. Kiều tướng quân. Là ngươi sao? Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Kiều Phu Sơn quay đầu lại thì thấy cửu cát mình trần. Lúc này trong tay kiều tướng quân đang cầm một cái đĩa trống không. Kiều tướng quân rụt lưỡi lại, sau đó theo bản năng giấu chiếc đĩa đã được liếm sạch sẽ ra sau lưng. Cửu cát. Ngươi còn sống? À! Ngươi làm sao sống sót được? Kiều Phu Sơn hơi lúng cuốn hỏi. Kiều Tướng Quân. Tối hôm qua động tỉnh lớn như vậy, cổ tiên có đến hàng trăm vị, thậm chí Đại chu Y Thánh Hoàng cũng xuất hiện, ngươi cho rằng một gã võ sư có thể sống sót sao? Cửu Cát cười khổ hỏi ngược lại. Nói như vậy. Ngươi cũng giống ta. Kiều Phu Sơn lộ vẻ đau khổ. Ừm, Cửu Cát gật đầu, ai? Ta nằm mơ cũng không ngờ cứt lại thơm như vậy. Cái gì? Cửu Cát và Kiều Phu Sơn bốn mắt nhìn nhau. Ngươi không bị cấy ghép cổ trùng. Kiều Phu Sơn nheo mắt hỏi. Ất. Ta có. Cửu Cát suy nghĩ một chút rồi gật đầu thừa nhận. Cổ gì? Từng. Lan thú cổ. Ồ. Cái lan thú cổ đó ăn gì? Kiều Phu Sơn hỏi. Từng. Ăn thịt sói. Ở mông trạch thịt sói không nhiều, ngươi e là sẽ bị chết đói, ta nghe các cổ tiên khác nói có thể đổi bản mệnh cổ, ngươi có biết làm thế nào để đổi không? Kiều Phu Sơn hỏi, nghe vậy. Cửu các trầm mặt một lát rồi nói, bản mệnh cổ của hữu tình chi đạo không thể đổi được, ngươi chính là cổ, cổ chính là người, đổi cổ không khác gì tự sát. Lời vừa nói ra. Kiều Phu Sơn nghiêng đầu dùng tay dụi mắt. Kiều Tướng Quân. Ngươi làm sao vậy? Cửu cát quan tâm hỏi. Không có gì, cát bay vào thôi. Có điều lúc này ngươi mới vừa có được cổ trùng, căn bản chưa làm được nhân cổ hợp nhất, muốn đổi cổ trùng vẫn còn rất dễ. Cửu cát chuyển giọng nói. Thật sao, Kiều Phu Sơn quay đầu lại nhìn cửu cát, hai mắt hắn đã bị chính mình dụi đỏ hoe. Cửu cát vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Nên đổi thế nào? Rất đơn giản. Ngươi chỉ cần cấy ghép thêm một con cổ trùng mới, sau đó ta dạy ngươi một bí pháp, ngươi dùng cổ trùng mới, luyện hóa cổ trùng cũ là được, thật sao? Thiên chân vạn sát. Kiều Phu Sơn xoa xoa tay, đảo mắt một cái rồi nói, cái kia. Cửu các huynh đệ, không bằng ngươi dạy ta phương pháp luyện hóa cổ trùng trước, cửu các liếc nhìn Kiều Phu Sơn, cười khà khà nói, Kiều tướng quân. Ngươi sẽ không muốn cướp làng thú cổ của ta chứ? Huynh đệ, sao ngươi có thể nói ra lời này? Chúng ta là đồng đội, ta sao có thể làm ra chuyện như vậy? Kiều Phu Sơn dậm chân. Kiều tướng quân, ta tin tưởng không phải ngươi loại người như vậy. Cửu các vỗ vai Kiều Phu Sơn nói, lúc này trong mai rùa. Bạch ấu anh lạnh lùng nói, tên này đã vô phương cứu chữa, chi bằng từ nay về sau để hắn như xuất sinh ăn cứt, còn không bằng sớm ngày giúp hắn giải thoát, mau mau đưa hắn vào mai rùa, ta tự mình tiễn hắn một đoạn đường. Chương 603 Công ơn tái tạo hai bên ngoài. Cửu các huynh đệ. Bí pháp kia rốt cuộc là gì? Kiều Phu Sơn nóng lòng hỏi. Kiều Tướng Quân. Ngươi không cần phải học bí pháp đó, nếu ngươi không muốn trở thành cổ tu, ta có thể giúp ngươi lấy cổ trùng ra, ngươi nói cái gì? Kiều Phu Sơn khiếp sợ. Bạch ấu anh khiếp sợ. Biểu cảm của hai người gần như giống hệt nhau, trong miệng đều thốt ra bốn chữ giống nhau. Ngươi. Ngươi nói lại lần nữa. Kiều Phu Sơn như nắm được cọng rơm cứu mạng. Không thể nào. Bạch Ấu Anh vẫn không dám tin. Kiều tướng quân. Ngươi thả lỏng, nằm xuống, cửu các dùng giọng nói ôn hòa nhất có thể nói. Ngươi đừng có dở trò, ta mà cá chép đập đuôi một cái, ngươi liền bay luôn đấy. Kiều Phu Sơn vừa cảnh cáo vừa nằm xuống. Cởi áo ra, cởi hết. Lộ bụng ra là được. Kiều phu sơn do dự, ngượng ngùng lộ bụng ra. Cửu cát đưa tay ấn lên bụng kiều phu sơn, hào quang màu bạc lóe lên trên tay. Kiều phu sơn căng thẳng nhìn cửu cát, trong mắt tràn đầy mong đợi và khó tin, còn có một tia cảnh giác. Một lúc lâu sau. Bóp. Trong tay cửu cát nắm lấy một con bọ hung đen sì. Ất. Kiều phu sơn hai tay chống đất, nôn thốc nôn tháo. Nôn hết những thứ nóng hổi vừa ăn vào ra ngoài. Nhìn thứ trên mặt đất. Ăn vào rồi lại nôn ra. Cửu cát cũng nhíu mày, ngươi làm thế nào vậy? Trong mai rùa. Bạch ấu anh lớn tiếng hỏi, nhưng cửu cát lại không trả lời nàng. Kiều Phu Sơn là võ tiên, bình thường không ăn uống gì nhiều, trong bụng hắn chỉ có thứ vừa ăn vào. Kiều Phu Sơn cảm giác mình đã nôn hết cả dịch vị ra ngoài. Kiều tướng quân uống chút nước đi, xúc miệng, cửu cát đưa tới một túi nước. Ung ục ung ục ung ục Phục. Súc miệng xong, Kiều Phu Sơn rốt cuộc cũng cảm thấy sảng khoái, cảm giác mình như được sống lại, Kiều Tướng Quân. Những con trạch long đó đều đã bị đánh chạy, trong ổ của chúng chắc còn không ít trứng rồng, hay là chúng ta đi làm nhiệm vụ. Cửu các đề nghị. Không phải ngươi đã trở thành cổ sư rồi sao? Cái này không sao, ta bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ cổ trùng trở thành võ sư. Rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Kiều Phu Sơn hỏi. Kha kha kha. Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Cửu cát thuận miệng lảng sang chuyện khác. Kiều Phu Sơn mấp mấy môi còn muốn hỏi tiếp, nhưng vẫn nhìn xuống, vừa rồi mình dù sao cũng chịu ân cửu cát, dùng bốn chữ công ân tái tạo để hình dung cũng không quá, nếu lại truy hỏi bí mật của người khác, vậy thì chẳng khác nào bạch nhãn lan. Húng hồ cửu cát có thể tay không từ trong bụng mình móc ra cổ trùng, quả thực là thâm bất khả trắc. Trước khi chưa thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, hành động thiếu suy nghĩ, người thông minh không làm. Kiều Phu Sơn không chỉ là một gã võ tiên, mà còn là một người thông minh, không phải người thông minh thì sao có thể sống sót đến bây giờ. Hai người sau một hồi tìm kiếm, quả nhiên tìm được mấy quả trứng trạch long còn nguyên vẹn. Tìm được trứng rồng, Kiều Phu Sơn tự mình ra tay làm cho cửu các một bộ lục mau thần trang. Kiều Phu Sơn là một người đàn ông biết may vá so với lý tiểu thúy còn hơn chứ không kém. Hắn dùng da thú làm chăn bông, trên da thú phủ đất, sau khi phủ đất thì trồng cỏ, cứ như vậy. Cửu cát và kiều phu sơn mỗi người cõng ba quả trứng trạch long lên đường trở về. Trên đường cũng gặp phải trạch độc ầm khó lòng chống đỡ. Trạch độc ầm to bằng chậu rửa mặt tụ tập thành tầng mây đen kịch khổng lồ, vo ve trên đỉnh đầu bọn họ. Có lục mau thần trang, hai người không gặp bất kỳ nguy hiểm nào ung dung thông thả trở về hồ lô quang đến hồ lô quang cần phải đi qua đàn hương thụ động cây đàn hương kia cũng một con hoa đèn lồng gạt yêu sống ở mông trạch mấy ngàn năm đàn hương chết đi để lại vỏ cây được quân viễn chinh nhân tộc lấy được chế tạo thành đàn hương thụ động chỉ cần là cổ tu xông vào đàn hương thụ động nhất định sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm kiều phu sơn mặc một thân lục mau thần trang vẻ mặt thấp thỏm đi vào đàn hương thụ động đàn hương thụ động không có phản ứng gì Kiều Phu Sơn hơi bình tĩnh lại, thử thăm dò tiếp tục bước đi. Một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi hoàn toàn đi qua đàn hương thụ động, đàn hương thụ động cũng không phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Khi Kiều Phu Sơn thuận lợi đi qua, cửu cát cũng đi theo, cũng không có bất kỳ bất ngờ nào. Hai người cùng nhau đến quân vụ xử giao nọc nhiệm vụ, mỗi người được ba nghìn điểm công huân. Theo chế độ công huân của Đại Càng Vương Triều, trong vòng 5 năm năm, Công huân đạt 2.000 điểm có thể thăng lên thượng sĩ. Cửu cát đã tích lũy được 3.300 điểm công huân, đủ để thăng lên thượng sĩ, hạ khanh 1 vạn, trung khanh 10 vạn, thượng khanh 100 vạn. Càng về sau tích lũy công huân càng khó, đặc biệt là thượng khanh, có người từng thống kê, cho dù gom hết tất cả nhiệm vụ công huân trong vòng 5 năm, cũng không thể vượt quá 100 vạn công huân, muốn trở thành thượng khanh, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ do Thánh Hoàng chỉ định. Hơn nửa độ khó của nhiệm vụ này cực kỳ lớn. Chương 604, trở về tướng quân phủ cửu cát đến quân tịch sử muốn đổi quân công, bởi vì thân phận ngọc bài của cửu cát không có trên người, đang được đúc lại, cho nên tham quân của quân tịch sử bảo cửu cát hai tháng sau, chờ quân công ngọc bài của thượng sĩ lấy xuống rồi hãy đến xin. Tham quân đại nhân Chờ thân phận ngọc bài lấy xuống, ta lại xin trở thành thượng sĩ chẳng phải lại mất thêm hai tháng. Bốn tháng nữa biết đâu ta đã thăng lên khanh cấp công huân rồi. Ô! Khẩu khí của ngươi lớn thật đấy, coi như thằng nhóc ngươi mạng lớn, liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ, nể mặt ngươi mạng lớn như vậy, ta có thể viết một tờ giấy, chỉ cần ngươi kịp giao đến mông trạch tướng quân phủ trước khi thân phận ngọc bài được đúc lại, có lẽ có thể bớt được hai tháng, vậy xin tham quân đại nhân viết cho. Cửu các mừng rỡ nói, chỉ thấy tham quân của quân tịch sử cười kha kha, dùng giọng điệu trêu chọc nói thân phận ngọc bại của ngươi còn chưa có làm sao có thể vào được mông trạch tướng quân phủ trừ phi trực thuộc thượng quan của ngươi là du kích tướng quân kiều phu sơn đích thân dẫn ngươi đi nếu không tờ giấy này của ta viết ra cũng vô dụng ngài cứ viết đi kiều tướng quân nhất định sẽ dẫn ta đi một chuyến cửu các kiên định nói cửu các lấy độc dịch cổ ký sinh trong cơ thể kiều phu sơn ra tránh cho kiều phu sơn có tật xấu ăn cức đối với kiều phu sơn quả thực là công ơn tái tạo chuyện nhỏ nhặt này kiều phu sơn không có lý do gì không đồng ý cửu cát cầm tờ giấy từ tham quân của quân tịch sử sau đó đi tìm kiều phu sơn quả nhiên kiều phu sơn đồng ý hai người lập tức rời khỏi mông trạch tiền tiêu trạm tiến vào sa mạc xích hải mênh mông tuy là ban ngày nhưng hai người tu vi cao tuyệt dẫm cát mà đi trên sa mạc mênh mông không để lại một dấu chân trong mai rùa bạch ấu anh đang nghiên cứu độc dịch cổ Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cổ trùng được nuôi ở bên ngoài cơ thể. Lúc này con bọ hung màu đen đang bới đất tìm phân thỏ xanh, tìm được một cục liền ăn một cục, giống như ăn đậu vậy. Vì sao cổ trùng lại ký sinh trong cơ thể con người? Bạch Ấu Anh tò mò hỏi, cổ trùng ký sinh trong cơ thể con người có thể dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng hơn, hơn nữa còn có thể có được thọ nguyên lâu dài hơn, Lý Tiểu Thúy giải thích. Vậy con cổ trùng này có thể sống bao lâu? Cái này ta không biết. Lý Tiểu Thúy từ trong hồ nước vớt lên một con cá chép lớn, bắt đầu nhóm lửa nấu cơn. So với thế giới náo nhiệt bên ngoài, Lý Tiểu Thúy vẫn thích cuộc sống điện viên trong chiếc mai rùa này hơn, sột soạt. Vô số chiểu trạch trùng đầm lầy tụ tập lại với nhau, một con quái vật khổng lồ được tạo thành từ vô số côn trùng xuất hiện bên cạnh bạch ấu anh. Chỉ nghe thấy con quái vật côn trùng nói bằng giọng ồm ồm, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu vô tình cổ đạo của bổn tọa, tất cả cổ trùng đều là công cụ. Đã là công cụ thì không có thọ nguyên, chỉ cần cổ trùng được bổn tọa luyện hóa, nó sẽ luôn sống sót, cho đến khi bổn tọa muốn nó chết thì thôi, ta cũng muốn trở thành vô tình cổ sư, ngươi có thể dạy ta không? Bạch Ấu Anh thành khẩn nói. Bổn tọa không tiếc trẻ vô tình cổ thuật, đáng tiết thuật này vẫn chưa hoàn thiện, hiện nay trên thế gian này chỉ có một mình bổn tọa tu luyện được. Vì sao ngươi luyện được mà người khác không luyện được? Bạch Ấu Anh truy hỏi. Bạch Ấu Anh. Nếu vô tình cổ thuật của bổn tọa có thể truyền ra ngoài, người đầu tiên được truyền thụ cũng lý tiểu thúy, bây giờ tiểu thúy chỉ có thể luyện hữu tình cổ thuật, ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa. Xem ra cái gọi là vô tình cổ thuật của ngươi, cũng chỉ là tự mình thổi phòng mà thôi. Bạch Ấu Anh cố ý khích tướng. Tự sáng tạo một môn võ công có khó không? Rất khó. Bạch Ấu Anh nói. Vậy tự sáng tạo một con đường tu luyện thì sao? Bạch Ấu Anh im lặng. Vô tình cổ đạo giống như chân lý tồn tại trên thế gian này, nó không phải do ta sáng tạo ra, mà là vốn đã tồn tại, ta chỉ là tình cờ, bước vào cánh cửa của chân lý, phía trước ta là một mảnh mênh mông, ta cũng rất hy vọng có người có thể cùng ta khám phá, dù là kẻ thù, đáng tiếc, đáng tiếc là con đường ta bước vào cánh cửa chân lý đã đóng lại, mà muốn mở ra cánh cửa đó ít nhất phải đợi thêm 300 năm nữa, bạch ấu anh. Nếu ngươi nhất định phải giúp ta... Vậy thì ngươi hãy tưởng tượng bản thân mình là cổ trùng, tưởng tượng cái mai rùa giam cầm ngươi này giống như khiếu huyệt tương tự đang điền, bổn tọa hỏi ngươi, làm thế nào mới có thể mở ra một khiếu huyệt giống như mai rùa trong cơ thể con người? Con quái vật côn trùng chỉ vào mai rùa nói. Khiếu huyệt không mở, vô tình cổ đạo, liền không thể tu hành, không có nhà tù giam cầm cổ trùng, thì làm sao có thể sử dụng cổ trùng như công cụ? Chỉ cần ngươi nghĩ ra phương pháp khả thi, bổn tọa sẽ thả ngươi đi chương sáu trăm linh năm tự hỏi tự đáp một sau khi con quái vật côn trùng nói xong nó liền phân giải như cát chảy vô số côn trùng quay trở lại vùng đất hoang vu bạch ấu anh thì nhíu mày lẩm bẩm tự coi mình là cổ trùng coi mai rùa là khiếu huyệt làm sao để mở khiếu huyệt trong cơ thể lý tiểu thúy đang làm cá liếc mắt nhìn bạch ấu anh đang chìm đắm trong suy tư thầm khen công tử cao minh bên ngoài Cửu Cát và Kiều Phu Sơn đến phủ tướng quân Mông trạch ở sa mạc xích hải trước khi mặt trời lặn, lúc này trời đã tối. Hai người tìm một quán trọ. Kiều Phu Sơn mời Cửu Cát ở phòng thượng hạng, nhưng lại tiêu hao quân công của hắn. Trong quán trọ. Có chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Cửu Cát đặt mai rùa bên cạnh thùng tắm, sau đó cởi quần áo ra. Trong mai rùa. Bạch ấu anh xoay người trốn vào trong căn nhà lớn. Ngày hôm sau. Kiều Phu Sơn dẫn cửu cát đến phủ quân tịch, phủ quân tịch không hề làm khó hai người, ngược lại còn nói với cửu cát, chỉ cần ở thêm hai ba ngày nữa, cửu cát có thể trực tiếp nhận được ngọc bài thân phận, không cần phải đợi đến hai tháng sau. Kiều Phu Sơn giúp cửu cát trả thêm năm ngày tiền phòng, sau đó Kiều Phu Sơn rời khỏi phủ tướng quân Mông trạch. Kiều Phu Sơn là du kích tướng quân cũng không phải hoàn toàn tự do, trên hắn còn có định viễn tướng quân. Hắn mang cửu cát đến phủ tướng quân Mông trạch. Cũng muốn xin phép cấp trên, sau khi Kiều Phu Sơn rời đi, cửu các một mình đến chợ của phủ tướng quân. Hàng hóa trong chợ dường như đều đến từ sa mạc Xích Hải, tương đương với đặc sản địa phương. Châu chấu sa mạc, châu chấu sa mạc bán theo cân đây, thảm len, khách quan. Nước suối ngọt sa mạc, có muốn nếm thử không? Một người đàn ông đầu đội khăn vuông lớn tiếng ra hào. Nước suối ngọt này bán thế nào? Cửu các hỏi hai lạng vàng một túi nước người đàn ông đội khăn vuông vừa nói vừa lắc lắc túi nước trong tay đắt vậy sao khách quan chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói sao nước ở sa mạc cũng quý giá như lương thực ở mông trạch chẳng lẽ nước suối ngọt sa mạc không đáng giá này sao vốn dĩ ta còn có chút hứng thú bây giờ thì hết rồi cửu cát xoay người rời đi ấy khách quan đừng đi mà hay là ngươi nếm thử nước suối ngọt sa mạc của ta tuyệt đối có linh khí tuyệt đối không phải là nước thường có thể so sánh một lát sau cửu cắt lại đến một gian hàng hắn ngồi xổng xuống nhặt một viên đá từ trên gian hàng lên đây là vật gì đá hoa hồng gió bán thế nào người kia duỗi ra năm ngón tay nói năm lượng vàng năm lượng hoàng kim đương nhiên vậy thì quá đắt rồi không trả giá Chủ quầy lạnh lùng nói. Trong mai rùa, con quái vật được tạo thành từ chiểu trạch trùng đầm lầy hỏi Bạch Ấu Anh, đá hoa hồng gió thật sự đáng giá như vậy sao? Đá hoa hồng gió là vật liệu luyện khí hệ phong đỉnh cấp được sản xuất từ sa mạc xích hải, bên ngoài căn bản không mua được, giá này không tính là đắt, Bạch Ấu Anh giải thích. Bên ngoài, cửu các lấy ra năm lượng hoàng kim, hoàn thành giao dịch. Trên người ta không còn hoàng kim nữa đợi khi ngươi có ngọc bài thân phận, ngươi có thể dùng quân công để đổi. Đổi như thế nào? Một điểm công huân bằng một hai lạng vàng, năm mươi điểm công huân có thể đổi một lượng hoàng kim. Ngươi là thường sĩ mỗi tháng tối đa đổi năm lượng hoàng kim. Vậy quan hàm khanh cấp thì sao? Hạ khanh mỗi tháng có thể đổi hai mươi lượng hoàng kim. Nếu là trung khanh, mỗi tháng tối đa có thể đổi một trăm lượng hoàng kim. Thường khanh không giới hạn. Bạch ấu anh giải thích. Đổi được đá hoa hồng gió. Cửu cát lại dùng hoàng kim mua hai con thằng làng sa mạc đã phơi khô. Mua xong những thứ này, cửu cát một mình đi đến sa mạc xích hải. Sa mạc xích hải. Cách phủ tướng quân Mông trạch khoảng 20 dặm. Nơi này là một vùng cát vàng, cho dù muốn quay về phủ tướng quân, ít nhất cũng phải chạy hết tốc lực nửa canh giờ. Cửu cát tùy ý tìm một hố cát ngồi xuống, yên lặng suy tư. Cứ như vậy ngồi một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau. Cửu cát vẫn nhắm mắt trầm tư. Rất nhanh mặt trời mọc, nhiệt độ sa mạc trở nên nóng rực. Cửu cát tu vi không tầm thường, không để ý đến ánh nắng mặt trời như vậy. Không biết qua bao lâu. Cửu cát đột nhiên vỗ vào mai rùa lấy ra cây đàn tỳ bà. Bắt đầu gãy. Vừa đàn vừa lẩm bẩm, nói những lời mà bạch ấu anh trong mai rùa hoàn toàn không hiểu. Trong mông trạch, Phương Vân sinh sinh ra ở Ngọc Hồ đang minh luyện chế đang dược cho cổ trùng. Để cổ trùng như con người, nuốt đan dược mà thăng cấp. Phương Vân sinh đi là hữu tình cổ đạo. Người là cổ, cổ là người. Đã là người có thể ăn đan dược, tăng lên tu vi, như vậy cổ trùng tất nhiên cũng có thể ăn đan dược, tăng lên tu vi. Điều này rất dễ hiểu. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chương 606, tự hỏi tự đáp hai cửu các đi là vô tình cổ đạo. Người là người, cổ là cổ. Cổ trùng chẳng qua chỉ là công cụ, đã là công cụ, vậy có thể coi như khí cụ mà luyện. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Nuốt đan dược, thấm nhường, từ những thay đổi nhỏ nhặt. Luyện chế công cụ, rìu búa, từ cái nhìn tổng quát mà ra tay. Luyện đan, luyện khí. Vừa có điểm khác biệt, lại cùng chung chí hướng. Như vậy, luyện cổ có thể như luyện khí chăng. Cổ trùng có thể coi là pháp khí chăng. Có thể. Cửu cát kiên định nói. Tuy rằng lúc này trong sa mạc, không một bóng người, nhưng cửu cát cứ như vậy thần thần bí bí đứng lên lớn tiếng hô, bạch ấu anh trong mai rùa bị dọa sợ đến ngay người. Chỉ nghe cửu cát trong miệng tiếp tục lẩm bẩm, nghĩ đến thiên tầm thần cung năm đó. Trong thần cung, yêu thú khắp nơi. Nhưng mà những yêu thú đó thứ nhất là không sinh sản, thứ hai là không ăn uống, chỉ giữ lại bản năng săn mồi. Xin hỏi những yêu thú này là sinh linh, hay là pháp khí? Trời đất vô tình, mặt trời mọc mặt trăng lặng. Bốn mùa vô tình, xuân đi thu đến. Thánh nhân vô tình, chúng sinh như chó trơm. Đại đạo vô tình, vĩnh hằng bất diệt, cho dù ngươi có muốn hay không, trời đất vẫn vận hành. Cho dù ngươi có tin hay không, đại đạo vẫn luôn ở đó. Vô tình chi đạo, mới là thiên địa chí đạo. Hữu tình chi đạo, mới là tà ma ngoại đạo. Vô tình. Vô. Khi nó vô dụng, nó mới có tác dụng. Vô dụng kinh. Cửu các vỗ túi trữ vật lấy ra vô dụng kinh sau đó nhanh chóng lật xem. Nói vô dụng kinh là một bộ bí điển luyện khí, chi bằng nói là một bộ sách cảm ngộ trực chỉ đại đạo. Mỗi lần xem đều có thể có lĩnh ngộ khác nhau, ngay khi cửu các lật xem vô dụng kinh. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gió. Len ken len ken. Hai kiếm khách đang giao đấu trong gió cát, mỗi một kiếm đều là liều mạng. Hai người chiến đấu hoàn toàn đắm chìm. Mà cửu cát xem sách cũng hoàn toàn đắm chìm. Kiếm khí tung hoành, gió cát nổi lên. Các mịn bay qua quyển sách, cửu cát nhẹ nhàng vung tay cản lại, liền cản được gió cát. Lúc cửu cát xem xong vô dụng kinh. Trận chiến của hai kiếm khách đã kết thúc, cửu cát nhíu mày cất vô dụng kinh, hắn dường như có lĩnh ngộ gì đó. Nhưng lại không nắm bắt được. Chỉ thấy cửu cát đi đến bên cạnh hai kiếm khách đang nằm trên mặt đất, nhìn hai kiếm khách thoi thóp hỏi, các ngươi vì sao mà đánh nhau? Một kiếm khách chỉ vào người còn lại nói, hắn cướp nương tử của ta. Ta khinh. Phượng nghi là tự nguyện. Ha ha ha, cửu cát ngửa mặt lên trời cười lớn. Hai tên ngu xuẩn các ngươi chỉ vì loại chuyện tồi tệ này mà đánh nhau, trời đất vô tình, mặt trời mọc mặt trăng lặng, tình cảm nam nữ. Chẳng lẽ có thể thay đổi được trời đất này sao? Trời nếu có tình, cũng sẽ giống như lũ bất tài các ngươi. Cửu các Mắng Tử Hiên, Tuấn Lan giọng nói lo lắng của nữ tử từ phía sau truyền đến. Cửu các quay đầu nhìn về phía một nữ tử xinh đẹp. Chỉ nghe thấy nữ tử đau lòng nói, Tử Hiên, Tuấn Lan Các ngươi đừng tranh giành nữa, sau này các ngươi đừng hỏi đứa bé trong bụng ta là của ai nữa, nó là con của cả hai người. Bóp cửu cát giơ tay tác một cái, tác thẳng nữ tử ngã xuống đất, ba người nằm thành một hàng. ngươi làm gì? hai kiếm khách còn lại nghiến răng nghiến lợi muốn liều mạng với cửu cát. khen. ngân xà kiếm đã ở trong tay cửu cát. mũi kiếm rung lên. mũi kiếm lướt qua mặt ba người, ba người không dám thở mạnh. chỉ thấy cửu cát ánh mắt điên cuồng nói, hai người các ngươi đã vì tình mà đạo, vậy bổn tọa hỏi các ngươi tình là vật gì? Trường kiếm của cửu cát chỉ vào một nam tử. Nói. Cửu cát ánh mắt hung ác quát, nam tử kia vẻ mặt mờ mịt. Phục. Một kiếm đâm xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe. Tên điên. Ta liều mạng với ngươi. Nam tử còn lại nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, bất chấp thương thế xông về phía cửu cát. Âm. Cửu cát một cước đá bay trường kiếm trong tay hắn. Ngươi nói ngươi là vật gì? Cửu Cát lần nữa quát hỏi. Không phải ngươi là người sao? Ngươi còn hỏi ta. Phục. Một kiếm đâm. Cửu Cát liên tiếp giết hai người. Nữ tử tên Phượng Nghi kia bị dọa đến hồn phi phách tán. Trong sa mạc này sao lại có tên điên này? Đại Hiệp tha mạng. Nữ tử quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa, Nói. Cổ là vật gì? Cửu Cát lần nữa quát hỏi. Đại Hiệp. Ta nguyện dùng thân thể yếu đuối này đổi lấy mạng sống. Phục. Lúc chiều ta. Ba tên cậu năm nữ, chậm rãi tỉnh lại. Bọn họ sờ vết thương trên người, vẻ mặt mờ mịt. Trên người ba người không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là quần áo có phần rách nát. Dường như một kiếm xuyên tim mà ba người phải chịu, chỉ là áo mộng. Không chỉ như thế, vết thương ngoài da mà hai kiếm khách chém lẫn nhau cũng đã lành. Chương 607, Luyện cổ thành công một dường như ảo mộng. Trong Mai Rùa, Bạch Ấu Anh chứng kiến toàn bộ quá trình. Ba người này sau khi bị cửu cát đâm, lại được kháng cứu sống. Còn cửu cát dùng thần thông gì, Bạch Ấu Anh không nhìn rõ. Cửu cát dùng là tam chuyển huyết ti cổ. Đây là cổ trùng tà ác ăn gan người, nhưng cũng là cổ trị liệu hàng đầu thế gian tái sinh tạo hóa đan của ngọc hồ đan minh cần dùng huyết ti trùng của mông trạch làm chủ dược luyện đan cửu các nhóm một đống lửa ngọn lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt hắn kéo bóng lưng hắn dài ra hai nam tử cùng nhau đi đến trước mặt cửu các chúng ta đã mạo phạm tiền bối mong tiền bối thứ lỗi hai kiếm khách trẻ tuổi đồng thanh nói cửu các liếc mắt nhìn hai người giọng nói lạnh nhạt nói trong bụng nữ nhân kia căn bản không có hài tử Là chúng ta bị tình cảm che mờ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hai kiếm khách trẻ tuổi vẽ mặt hổ thẹn nói. Chúng ta nhất định sẽ vung kiếm đoạn tình, sẽ không bị tình cảm che mờ nữa. Không. Người không phải có cây, ai mà không có tình, chỉ cần sinh ra là người, nhất định có tình. Ta cũng người, ta cũng có tình, chỉ cần là người thì có tình, có tình thì có yêu, có yêu thì phải. Có tình không có gì sai. Cửu các vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ trời đất cũng có tình, chỉ là trời đất bao la, đối với con người mà nói, chính là vô tình. Có lẽ thánh nhân cũng có tình, chỉ là thánh nhân sánh ngang với trời đất, đối với phạm nhân mà nói, chính là vô tình. Cái gọi là vô tình, không phải là tuyệt tình, chỉ là muốn đứng trên cao nhìn xa, trong lòng ông lấy trời đất to lớn, tất nhiên sẽ phát hiện ra tất cả mọi thứ trên thế gian chẳng qua chỉ là bận rộn vô vị, tình tình ái ái đều là trò cười. Tiền bối nói chí phải, vậy xin hỏi tiền bối người là gì? Cổ là gì? Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chân tinh. Cửu Cát trả lời. Tiền bối thật sự là cao luận. quãng qua chỉ là lời của người xưa, ta có phần cảm ngộ mới mà thôi. Tiền bối chẳng lẽ là cổ tiên? Một nam tử cẩn thận hỏi. Không. Ta không phải. Cửu Cát lắc đầu. Ta là cổ ma. Cửu cát thầm nói trong lòng. Các ngươi đi đi. Đa tạ tiền bối. Sau này gặp lại. Hai kiếm khách trẻ tuổi thi triển khinh công bay đi. Tử Hiên, Tuấn Lan, nữ tử kia đứng dậy, lớn tiếng gọi, nhìn chân lại vấp phải, ngã xuống đất. Nữ tử cúi đầu nhìn. Sợ đến hồn phi phách tán. Vô số con trùng nhỏ tạo thành một bàn tay, cuốn lấy chân nàng ta. Chiếu trạch trùng kéo nữ tử đến trước mặt cửu cát. Lúc này hoàng hôn buông xuống. Bầu trời âm u, ngọn lửa chiếu lên mặt cửu cát càng thêm âm trầm. Cửu cát ngẩng đầu nhìn nữ tử nói, bổn tọa ta vẫn luôn không hiểu, không hiểu thì đừng nghĩ nữa, đại hiệp, cổ trùng vốn là thân thể huyết nhục, làm sao có thể coi như pháp khí mà luyện. Cửu cát tự lẩm bẩm. Sao ta biết được? Bây giờ ta đã hiểu, người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chân tinh, chỉ có dùng vạn vật chi linh. Mới có thể luyện thiên địa chân tinh, ý ngươi là gì? Nữ tử sợ hãi hỏi, tiểu câu hoàng hậu sáng tạo ra luyện cổ chi đạo là dùng người sống luyện cổ, tương đối phiền phức, bổn tọa vẫn luôn không muốn học theo, nhưng mà bổn tọa là người không phải thần, ta không thể nào từ cái không có tưởng tượng tự mình mở ra một con đường, nhất định phải mượn kinh nghiệm của người xưa, ta sẽ không hoàn toàn dựa theo phương pháp luyện cổ của tiểu câu hoàng hậu, hy vọng có một ngày, có thể không cần dùng người sống làm lò tử dương lô. Lò nhỏ xoay tròn trong tay cửu cát. ầm, Một luồng hỏa diễm từ trong tay phun ra. Nung lửa. Cho hai con thằng làng sa mạc đã phơi khô vào, dùng phương pháp trút ra để luyện chế. Đổ nước suối ngọt sa mạc vào. Để nó nguội lạnh. Bên cạnh cửu cát. Chiếu trạch trùng đầm lầy cuộn thành một quả cầu trùng khổng lồ, trung tâm quả cầu trùng là một cái lò kỳ lạ. Đó là một lò đang có khí tức sinh mệnh. Trong tử dương lô xuất hiện một vật đen thui. Cửu cát ném vật này vào trong lò đan. Vô số chiểu trạch trùng đầm lầy nâng lò đan lên, lò luyện đan vì thế mà trông thật quỷ dị và thần thánh. Tiếp cận lò, cửu cát vỗ vào mai rùa, lấy ra tam chuyển độc dịch cổ cùng phong linh thạch, từng thứ một, bỏ vào trong lò. Tiếp đó, cửu cát đưa tay điểm từng điểm một. Mỗi một chỉ đều điểm trúng vào kinh mạch huyết mạch của lò luyện đan bạch ngân chân nguyên trong cơ thể hắn không ngừng bị tiêu hao không biết qua bao lâu lũ trùng vây quanh lò luyện đang đã quay trở lại mai rùa bạch ấu anh ở trong mai rùa chứng kiến tất cả nàng vẫn luôn im lặng quan sát vẻ mặt nàng lúc này thật khó mà diễn tả dưới bầu trời đêm bên cạnh cửu cát là một nữ nhân đang nằm đó chương sáu trăm tám luyện cổ thành công hai bụng dưới của nữ nhân đã nhô cao nhưng thứ nàng đang mang trong bụng lại không phải là hài tử cửu các đưa tay nắm lấy cổ tay nữ nhân vân kính tâm hồ soi sáng bản thân trong lòng hồ sóng nước lấp lánh xuyên qua thân thể nữ nhân cửu các nhìn thấy cổ trùng mà nàng đang thai nghén người khác không thể nhìn thấu lò luyện đan thấy rõ đồ vật bên trong nhưng cửu các thì có thể bởi hắn có vân kính tâm hồ thần thông thoát thai từ vân kính phi đao này Có lẽ còn quý giá hơn cả bản thân vân kính phi đao. Rất lâu sau, cửu cát vẻ mặt nghiêm nghị, mở mắt. Hắn không rõ lo luyện đan sẽ thai ngán ra cổ trùng gì, nhưng có một điều có thể khẳng định, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ thất bại. Kết đan cần âm dương điều hòa, thành đan cần ngũ hành tương sinh. Luyện đan, luyện khí, luyện cổ, cả ba đều có điểm tương thông. Lúc này, độc dịch cổ đã dung hợp. Muốn phối hợp cùng phong linh thạch hình thành cổ trùng mới thì nhất định phải thêm vào luyện khí tài liệu mới. Cửu cát cắn răng, từ không khiếu lấy ra tứ chuyển lan thú cổ. Tam chuyển độc dịch cổ, vốn dĩ hắn đã không định giữ lại, luyện phế cũng chẳng sao. Nhưng tứ chuyển lan thú cổ lại là hạch tâm chiến lực cổ đạo của hắn. Nếu luyện phế, cũng không sao cả. Vì chứng minh đại đạo, tổn thất một hai con cổ trùng thì đã tính là gì? trong mông trạch khắp nơi đều là cổ trùng chỉ cần tu vi tăng lên dù là tự nhiên sinh ra hay là sau này luyện chế cướp lấy là được dưới sự bao bọc của bạch ngân chân nguyên cửu cát đưa lang thú cổ vào trong miệng nữ nhân hắn lại một lần nữa nắm lấy cổ tay nàng vân kính tâm hồ soi sáng bản thân lang thú cổ tiến vào trong bụng nữ nhân dung hợp cùng với luyện cổ tài liệu một cổ sinh cơ dạt giàu đang được thai nghén bên trong luyện cổ thành công rồi Hiện tại cửu các chỉ cần chờ đợi cổ trùng thành hình. Không thể không thừa nhận, luyện cổ chi pháp này vẫn tàn nhẫn như vậy, tuy có chỗ sáng tạo, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của luyện cổ chi pháp của tiểu câu. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chân tinh. Lấy vạn vật chi linh làm dược dẫn, luyện chế thiên địa chân tinh. Có lẽ sẽ có một ngày, luyện cổ cũng giống như luyện đan, siêu phàm thoát tục, chỉ thấy từng đợt từng đợt khói đang bay lên trời, hương thơm ngát. Có lẽ sẽ có một ngày, luyện cổ cũng giống như luyện khí, khí thế ngất trời, chỉ thấy ánh lửa hừng hực sông thẳng lên trời xanh, linh khí bức người. Nhưng hiện tại thì không được. Không ai dạy cửu các cách luyện cổ một cách trong sạch, hắn chỉ có thể tự mình mò mẫm, thông qua con đường mà người xưa đã đi qua, từng chút từng chút một khám phá. Bắt nguồn từ nguyên thủy, khởi đầu từ mang hoang. Không chỉ là cổ đạo. Mọi thứ trên thế gian này đều như vậy bất kỳ sự vật nào cũng không thể nào ngay từ đầu đã tinh khiết trong sáng ban sơ tất nhiên là phải nhuốm máu tanh tất nhiên là phải dơ bẩn không có tiết mục dân gian làm sao có tác phẩm nghệ thuật xuất sắc quý bởi vì có tiện làm gốc cao bởi vì có thấp làm nền móng sáng sớm hôm sau ánh mặt trời của xích hải sa mạc chiếu lên mặt lý phượng nghi lý phượng nghi khẽ tỉnh giấc nhìn sa mạc mênh mông trước mặt nàng vẻ mặt mê man lách tách Lý Phượng Nghi quay đầu, nàng lại nhìn thấy cửu cát, lúc này, trước mặt cửu cát đang nhóm lửa, củi lửa cháy lách tách. Mà cửu cát thì hai mắt chăm chú nhìn ngọn lửa, như thể đó là đoá hoa đẹp nhất thế gian. Tên này là một tên điên. Một tên điên có thể điều khiển số lượng lớn côn trùng, phải mau chóng rời xa hắn. Lý Phượng Nghi đột nhiên đứng dậy, nhưng lại phát hiện bản thân cử động vô cùng khó khăn. Nàng cúi đầu nhìn xuống, bụng nàng đã to như thể sắp sinh a lý phượng nghi hét lên kinh hãi phịch nàng ngã xuống đất đau đớn co giật cửu cát từ trong đống lửa rút ra một cây đuốc hắn cầm đuốc đi tới trước mặt lý phượng nghi lý phượng nghi đau đớn ngẩng đầu nhìn nàng nhìn thấy ngọn đuốc đang cháy tên điên này ban ngày ban mặt ngươi cầm đuốc làm gì lý phượng nghi gầm lên ta trước kia là một gã mù phải chịu đựng ba năm trong bóng tối khi đó ta khát khao có người có thể thắp sáng cho ta mang đến cho ta ánh sáng bây giờ ta lại càng là một gã mù ta khao khát ngọn đuốc trong tay có thể mang đến cho ta ánh sáng tên điên thật sự là tên điên lý phượng nghi kịch liệt giãy giụa cửu các dơ đuốc cẩn thận quan sát lý phượng nghi sắp ra rồi ta khuyên ngươi đừng có mà động đậy có lẽ còn có thể giữ được một mạng ngươi nói cái gì sắp ra rồi Con của ngươi. Đây không phải là đầy hơi sao? Lý Phượng Nhi sắp khóc. Ha ha ha, cửu các ngửa mặt lên trời cười lớn. Chương 609, có việc muốn nhờ một ngươi cũng không ngờ tới sẽ ứng nghiệm lời nguyền rủa của chính mình chứ, đã ngươi nói có thai, vậy thì ta giúp ngươi thật sự có thai, không cần cảm ơn ta. Ha ha ha, cửu các lại một lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười điên cuồng, Lý Phượng Nhi rốt cuộc cũng lâm bồn. Thứ Lý Phượng Nghi sinh ra dĩ nhiên không phải là hài tử, mà là một khối thịt màu tím đáng sợ. Khối thịt rơi xuống đất, liền giống như hoa sen nở rộ. Chính giữa khối thịt màu tím hình hoa sen có một con cổ trùng còn sống, đó là một con giáp trùng màu trắng bạc, thân hình nhỏ nhắn, toàn thân cuốn quanh lực lượng của gió. Con giáp trùng màu trắng bạc trực tiếp bay về phía cửu cát, chui vào trong không khiếu của hắn. Cổ trùng luyện chế ra không cần phải luyện hóa lại lần nữa nhìn thấy cảnh này, Lý Phượng Nghi mồ hôi đầm đìa, trực tiếp ngất đi. Cửu Các toàn thân run rẩy, hốc mắt cũng hơi ương ướt. Hắn thành công rồi. Rốt cuộc hắn đã luyện chế ra con cổ trùng đầu tiên, đây không chỉ là con cổ đầu tiên mà Cửu Các luyện thành, mà còn là con cổ đầu tiên được luyện thành bằng vô tình cổ đạo luyện cổ thuật. Là ánh bình minh trong đêm tối, hắn cuối cùng sẽ xua tan mọi bóng tối, mang đến hy vọng cho con người. Bên trong không khiếu, con giáp trùng màu trắng bạc nhỏ nhắn đang bơi lội trong biển bạc ngân chân nguyên của cửu cát. Đây là một con tam chuyển cổ, cửu cát đã dùng một con tứ chuyển lan thú cổ, một con tam chuyển độc dịch cổ, một khối phong linh thạch, cùng với một số tài liệu khác, cộng thêm một vạn vật chi linh làm lò luyện đang mới có thể luyện chế thành công. Vèo vèo vèo Trên nền cát vàng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, cửu cát cưỡi gió mà lên, bay lên không trung. Lơ lửng giữa không trung, võ sư nhị phẩm tuy rằng có thể mượn lực trên không, nhưng lại cần phải dẫm đạp liên tục, giống như lúc này cửu cát, có thể trực tiếp lơ lửng giữa không trung, chỉ có võ tiên mới có thể làm được. Một con phong lan lúc ẩn lúc hiện xuất hiện sau lưng cửu cát, theo ý niệm của hắn di chuyển, con phong lan mang theo cửu cát hóa thành một đạo động quang bay thẳng lên trời. Ngay khi cửu cát bay lên không trung, giữa không trung, lại có một đạo động quang bay tới, người nọ mặc như ngọc. Đầu đội Mão là một gã thư sinh mặc trang phục nho nhã. Vị bằng hữu này, động thuật thật là đẹp mắt. Người nọ lên tiếng khen. Vị huynh đài này chẳng hay là đang muốn tới mong trạch tướng quân phủ. Chính xác. Vậy thì không bằng chúng ta so tài một chút. Ha ha ha. Tần mổ cũng có ý này. Hai đạo động quan đột nhiên tăng tốc. Vị võ tiên họ tần kia mơ hồ có phần không địch lại. Tốc độ của cửu cát càng lúc càng nhanh, nhanh chóng bỏ xa gã họ tần kia, không thấy bóng dáng đâu nữa. Một đạo động quan từ sâu trong sa mạc bay tới. Còn vị võ tiên họ tần kia, lúc này đã sớm không còn bóng dáng. Cửu cát đạp lên cuồng phong, nhẹ nhàng đáp xuống quân tịch phủ của mông trạch tướng quân phủ. Thủ vệ của quân tịch phủ vốn là muốn xem thân phận lệnh bài, lần trước cửu cát tới quân tịch phủ, còn phải nhờ Kiều Phu Sơn dẫn vào, hiện tại hiệu úy canh cổng nhìn thấy cửu các từ trên trời giáng xuống đừng nói là kiểm tra thân phận lệnh bài ngược lại còn cuối người hành lễ hô một tiếng tướng quân cửu các gật đầu bước vào quân tịch phủ đến quân tịch phủ tìm được tham tướng rất thuận lợi đã lấy được thân phận ngọc bài của mình trên thân phận ngọc bài có ghi thượng sĩ công huân ba nghìn ba trăm điểm cửu các đeo thân phận ngọc bài lên thắt lưng vẻ mặt đắc ý đi ra khỏi quân tịch phủ Bên trong mai rùa, Bạch Ấu Anh nhìn cửu các vui vẻ nhận lấy thân phận lệnh bại do quân tịch phủ ban phát, thần sắc có phần phức tạp, điều này chứng minh người trước mắt này cũng giống như nàng, trong lòng đều hướng về phía nhân tộc. Mặc dù vậy, Bạch Ấu Anh vẫn biểu môi nói, luyện cổ chi pháp của ngươi, vẫn là phải dùng người sống, thật sự là quá mức tà dị. Vừa dứt lời, âm thanh sột soạt truyền đến từ bên tai. Vô số cổ trùng tập hợp lại thành một người khổng lồ, nói, ngươi không có tư cách nói ta. Ngươi còn để ý việc ta giết hai tên phạm nhân đó. Đúng vậy. Đó chính là nguyên nhân ngươi bị giam cầm. Ồ! Vậy sao, Bạch Ấu Anh cũng không định vạch trần. Hiện tại, tuy rằng nàng bị nhốt trong mai rùa, nhưng ít ra mai rùa cũng không bị phong ấn. Một khi chọc giận cửu cát, hắn trực tiếp chôn mai rùa xuống đất bạch ấu anh đến cả người nói chuyện cũng không có cửu các tạm thời cũng không muốn xử lý bạch ấu anh dù sao nữ nhân này thả cũng không thả được đánh cũng đánh không lại chi bằng tạm thời cứ giam giữ biết đâu sau này sẽ có ích sau một hồi đấu khẩu người khổng lồ do vô số chiểu trạch trùng tạo thành tản ra rơi xuống hai mẫu đất hoang chương sáu trăm mười có việc muốn nhờ hai quân vụ xử của mông trạch tướng quân phủ cửu các cầm thân phận lệnh bài đi vào trong đại doanh của quân vụ xử trong đại doanh treo không ít nhiệm vụ quân sự cửu các chỉ định mở mang kiến thức cũng không định nhận nhiệm vụ ở đây treo ở vị trí cao nhất là ba nhiệm vụ ba nhiệm vụ này đều là do triều đình đại càng trực tiếp ban bố hoàn thành có thể trực tiếp trở thành thượng khanh nhiệm vụ thứ nhất chém giết hoặc là bắt sống đại chủ y cổ vương phần thưởng hai trăm vạn điểm công huân nhiệm vụ thứ hai Chém giết hoặc là bắt sống kim sĩ trùng vương. Phần thưởng 180 vạn điểm công huân. Nhiệm vụ thứ ba, chém giết hoặc là bắt sống thực hồn yêu vương. Phần thưởng 100 vạn điểm công huân. Cửu các đứng trước ba nhiệm vụ công huân này hồi lâu. Đây hẳn là ba yêu vương mạnh nhất mông trạch. Thất Nguyệt Thanh Đường, Lục Sĩ Kim Thiền và Cổ Tiên có tâm nhãn cổ. Cổ Tiên có tâm nhãn cổ có thể sưu hồn, có thể nắm giữ thiên hạ võ đạo, càng đánh càng mạnh. Thất Nguyệt Thanh Đường và lục sĩ Kim Thiền đều là trùng thân, dựa vào huyết mạch bất phạm, chỉ có cổ tiên có tâm nhãn cổ là dựa vào tu vi võ đạo của bản thân. Ngoài ba nhiệm vụ này, phần thưởng của những nhiệm vụ khác đều có vẻ rất thấp. Cao nhất cũng chỉ có ba vạn. Mà nhiệm vụ có phần thưởng ba vạn điểm công huân này lại là nhiệm vụ do hạo khí lâu ban bố, tìm kiếm mai rùa, thần vật của thiên tàng minh, vậy mà chỉ đáng giá từng này thôi sao? Hào khí lâu ban bố nhiệm vụ này cho tất cả các tướng quân phủ, Lý Thái Ất chắc chắn không ngờ tới, mai rùa kỳ thật lại đang ở mông trạch. Cửu Cát tiếp tục xem xét những nhiệm vụ công khai. Nhiệm vụ công khai không nhiều, đều là những nhiệm vụ rất khó hoàn thành, thậm chí là không thể hoàn thành. Cửu Cát nhanh chóng nhìn thấy nhiệm vụ cuối cùng, chém giết sa hoàng yêu vương. Công huân một vạn. Một vạn công huân vừa đủ để thăng cấp lên hạ khanh. Có điều so với việc thăng cấp cái gọi là hạ khanh cửu các càng quan tâm đến bản thân sa hoàng yêu vương hơn chỉ ban thưởng một vạn công huân chứng tỏ con sa hoàng yêu vương này không mạnh võ tiên bình thường hẳn là có thể đối phó được như vậy phỏng chừng cũng chỉ tương đương với một con cổ trùng hoang dã tam chuyển hoặc là tứ chuyển trùng yêu đi theo con đường bầy đàn chỉ cần bắt được trùng vương là có thể khống chế toàn bộ trùng quần mà trên thế gian này cổ sư có thể khống chế nhiều cổ trùng chỉ có mình hắn Người tu luyện vô tình cổ đạo. Vị bằng hữu này. Tốc độ của ngươi thật nhanh. Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, cửu cát quay đầu lại, nhìn thấy người tới. Thì ra là tần huynh. Ta cũng chỉ là vừa mới tới. Cửu cát khiêm tốn nói. Không biết cao tính đại danh của bằng hữu là. Không dám nhận, trương cửu cát. Tại hạ tầng hải dương. Lâu rồi, lâu rồi, trương huynh. Độn thuật thật sự là kinh người, tần mổ bội phục, nào có, nào có, trương huynh. Chẳng hay đã giao nhiệm vụ xong chưa, không bằng hai ta đến tiểu tụ lâu uống một chén. Tần Hải Dương có vẻ rất nhiệt tình. Cửu Cát hơi nhíu mày. Hai người chẳng qua chỉ là gặp mặt một lần, thân thiết như vậy, nhất định là có điều muốn nhờ. Chỉ thấy cửu Cát trầm ngâm một lát, hỏi, tần huynh có lời gì, cứ nói thẳng kha kha tần hải dương có phần lúng túng cười hai tiếng sau đó nghiêm mặt nói trương huynh có thể mượn bước nói chuyện được không cửu cát gật đầu hai người rời khỏi quân vụ sử ồn ào náo nhiệt đi tới tiểu tụ lâu hai người tìm một gian lầu cát tiểu nhị bưng lên hai ly trà thơm cúi người cáo lui tần huynh có lời gì cứ nói cửu cát đi thẳng vào vấn đề tần hải dương cũng không dài dòng vỗ vào túi trữ vật Lấy ra một cái hộp gỗ. Mở hộp gỗ ra, bên trong là một khối đá giống như hoa hồng. Phong Linh Thạch Cửu Cát buộc miệng nói ra, cách đây không lâu. Cửu Cát dùng chính phong Linh Thạch, lan thú cổ, độc dịch cổ, lấy người làm lò luyện đan, luyện chế ra một con tam chuyển phong lan cổ. Mà Cửu Cát chính là dựa vào con phong lan cổ này, có được năng lực ngự phong. Tốc độ cực nhanh, vượt xa nguyên tiên nhất giai. Trương Huynh Ngươi xem kỹ lại đi, đây không phải là phong linh thạch bình thường. Tần Hải Dương nhắc nhở. Lúc này, bạch ấu anh bên trong mai rùa tràn đầy tò mò, nhưng nàng lại cái gì cũng không nhìn thấy, cửu các giấu mai rùa ở trong vạt áo. Tần Hải Dương không nhìn thấy mai rùa cửu các đeo bên hông, bạch ấu anh bên trong mai rùa tất nhiên cũng không nhìn thấy thứ khác, chỉ có thể nghe ngóng âm thanh. Đúng lúc này. Ngươi khổng lồ do chiểu trạch trùng tạo thành từ dưới đất mọc lên. Ông ông nói, bên trong khối tử kim phong linh thạch kia có từng hạt từng hạt kim sa, đó là tử kim phong linh thạch, là loại thượng phẩm trong phong linh thạch. Bạch Âu Anh giải thích, chương 611, tuyệt chiêu, hỏa diễn đao thứ này giá trị bao nhiêu, có tác dụng gì? Nếu như có kích thước bằng nắm tay, ít nhất cũng phải 200 ngũ trảo kim nguyên, so với phong linh thạch bình thường thì đắt hơn gấp 10 lần, tác dụng đương nhiên là dùng để luyện khí, có điều, nếu như đưa cho ngươi, Vậy thì chính là luyện cổ. Bên ngoài, cửu các tra vẽ đang giám định bảo vật, nói, thứ này, chẳng lẽ là tử kim phong linh thạch. Trương Huynh quả nhiên kiến thức uyên bác, thứ này đúng là tử kim phong linh thạch. Tần Hải Dương khen. Không biết Tần Huynh, đây là ý gì? Cửu các nhẹ nhàng đẩy hộp gỗ trên bàn về phía Tần Hải Dương, ý bảo mình không cần thứ này. Trương Huynh vậy mà lại xem thường tử kim phong linh thạch. Phải biết rằng thứ này nếu như mang ra khỏi xích hải sa mạc, vậy nhưng là ngàn vàng khó cầu. Tần huynh, ngươi đừng vòng vo nữa, rốt cuộc ngươi muốn trương mổ làm gì? Cửu các hỏi, hai trăm ngũ trảo kim nguyên tương đương với một vạn lượng hoàng kim, một vạn điểm công huân. Quả thật cũng không tính là ít. Có điều, tần hải dương vô duyên vô cớ lấy ra vạn lượng hoàng kim, nhất định là có mục đích khác. Cửu các tất nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý, kha kha quả nhiên là không gạt được trương huynh vậy thì tần mỗ cũng không vòng vo nữa nói đến đây tần hải dương hạ thấp giọng ghé sát miệng vào tai cửu cát nói ta muốn toàn bộ phương thuốc của hỏa độc cổ ngươi muốn luyện cổ cửu cát cũng hạ thấp giọng hỏi ngược lại đúng vậy chuyện như vậy sao ngươi có thể tìm ta kha kha trương huynh ngươi cũng không cần phải giả vờ nữa ngươi ở trong sa mạc luyện cổ Thật sự là quá bất cẩn, nữ nhân kia, ta đã giúp ngươi xử lý rồi. Tần Hải Dương lấy ra một khối thân phận ngọc bài. Trên ngọc bài có khắc tên của Lý Phượng Nghi. Cửu cát không giết Lý Phượng Nghi là bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Giống như chim hồng học sẽ không so đo với chim sẻ, Lý Phượng Nghi, cửu cát đã thả. Nguyên nhân là bởi vì Lý Phượng Nghi không quen biết cửu cát, cho dù muốn tố cáo cũng không biết tố cáo ai. Cung nữ trong hoàng cung... Cửu cát cũng thả. Nguyên nhân là bởi vì một phàm nhân căn bản không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cửu cát sẽ không giống như kiều phu sơn, đường đường là võ tiên, vậy mà lại đội một cái nón xanh. Rùa đến chết, rùa đến cùng, chẳng lẽ đó là khí phách của khai phái tổ sư vô tình cổ đạo sao, chỉ là không ngờ tới. Vậy mà lại bị tên này bắt được quả tang. Không phải ngươi muốn cùng ta so tài phi độn sao? Cái đó... Tần mổ thấy Trương Huynh tốc độ kinh người, nào dám tự chút nhục. Tần Hải Dương cười xòa nói. Ngươi muốn phương thuốc của hỏa độc cổ. Không sai. Vì sao? Ha ha. Đương nhiên là vì gia tộc. Tần Hải Dương giải thích. Gia tộc, cửu cát nhíu mày. Ngươi có biết bao nhiêu gia tộc đã đầu phục đại chu ta? Rất nhiều. Có điều bọn họ đều giả tạo. Tần Hải Dương cười khẩy. Phương thuốc hỏa độc cổ ta tạm thời cũng không có. Khi nào có thể có? Ngươi chỉ cần phương thuốc hỏa độc cổ thôi sao? Ngươi còn có phương thuốc của cổ trùng nào? Ta đây chỉ có độc dịch cổ và độc khí cổ. Ta không cần. Tần Hải Dương dứt khoát từ chối. Ta muốn quay về Mông trạch một chuyến mới có thể lấy được phương thuốc hỏa độc cổ. Cửu các quyết định tạm thời hoãn lại. Được. Chúng ta khi nào gặp lại? Một tháng sau, tiền đồn mong trạch. Tốt. Tần Hải Dương gật đầu đồng ý, cửu cát đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Cửu cát quay đầu nhìn Tần Hải Dương. Tần Hải Dương cười gian xảo nói, trương huynh. Để tránh đến lúc đó biển người mênh Mông khó tìm, mong trương huynh cho ta mượn ngọc bài thân phận một lát. Cửu cát hơi do dự, lấy từ trong người ra ngọc bài thân phận. Tần Hải Dương nhận lấy ngọc bài thân phận. Đánh vào đó một đạo pháp quyết Cửu Cát nhận lại ngọc bài thân phận Chắp tay từ biệt Tần Hải Dương Trong mai rùa Con quái vật bùng lầy do trùng quái tạo thành lại xuất hiện Đem những gì Tần Hải Dương đã làm nói cho Bạch Ấu Anh Đúng là có câu không biết thì hỏi Cửu Cát chưa bao giờ là kẻ không biết mà giả vờ biết Bạch Ấu Anh nghe xong giải thích Hắn đã để lại ấn ký trên ngọc bài thân phận của ngươi Loại ấn ký này dựa theo pháp lực cao thâm Có thể duy trì từ 3 tháng đến 1 năm Ngươi có thể xóa bỏ loại ấn ký này, cũng có thể gia tăng nó. Nếu hắn muốn tìm ngươi, chỉ cần vẽ một tấm phù chú truy tìm là có thể dễ dàng tìm thấy. Làm sao xóa bỏ? Cửu Cát hỏi, bất kỳ pháp thuật nào cũng đều cần dùng đến tiên nguyên, ít nhất ngươi phải đột phá đến võ tiên, ta mới có thể truyền thụ cho ngươi thuật truy tung, ngươi học được pháp thuật, tự nhiên biết cách xóa bỏ ấn ký truy tung. Bạch Ấu Anh giải thích. Vậy thì thôi, ngươi cũng có thể ném ngọc bài thân phận vào trong mai rùa, ta giúp ngươi xóa bỏ. Bạch Ấu Anh có vẻ rất nhiệt tình nói. Chương 612, tiếng trống cảnh báo một không cần. Tần Hải Dương ta nhất định phải giết. Vì sao, ha ha. Hắn nói đã giết Lý Phượng Nghi, ngươi tin sao? Nữ nhân kia nhất định vẫn còn bị hắn giấu đi, hiện tại thân phận bổn tọa đã bại lộ, cần phải diệt trừ những kẻ biết chuyện, nếu không chỉ có thể bỏ gia tộc chạy trốn, thật phiền phức. Trùng quái nói xong liền tan rã, hóa thành vô số con trùng nhỏ phân tán trong vùng đất hoang vu. Từ biệt Tần Hải Dương, cửu cát thúc dục phong lan cổ hóa thành một đạo động quang bay đi. Từ phủ tướng quân Mông Trạch đến tiền đồn Mông Trạch có một ngày đường, nhưng nếu dùng phong lan cổ phi động một canh giờ là có thể đến nơi. Ước chừng nửa canh giờ sau, cửu cát dừng lại trong một vùng biển cát mênh mông. Lúc này là ban ngày. Phủ tướng quân mông trạch và tiền đồn mông trạch thường qua lại vào ban đêm. Ban ngày không có ai đi ngang qua sa mạc. Cửu các vung tay chém ra một đạo phong nhận. Đây là thần thông của phong lan cổ. Âm. Cồn cát trên mặt đất bị chém ra một vết nứt, chỉ một chiêu tùy ý này, luận về lực phá hoại đã vượt xa vân kính phi đao. Nhưng vân kính phi đao là nanh độc, tốc độ ra đao nhanh, phi đao không chỉ có kịch độc, mà còn có hiệu quả đặc biệt. Đây là điều mà đòn của phong nhận không thể sánh bằng. Chỉ là hiện tại đã có phong lan cổ, vân kính phi đao bình thường không cần dùng nữa. Cửu các khẽ vung tay, cùng phong nổi lên. Các bay đá chạy, các vàng bay đầy trời, cửu các cưỡi cử gió lao ra khỏi các vàng đầy trời, ngoái đầu nhìn lại, mãi cho đến khi các vàng ngừng lại. Dùng phong lan cổ tiêu hao bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt hoàn toàn có thể thay thế cho vân la thanh yên trưởng và bài vân trưởng mà hắn từng tu luyện. Hơn nữa hiệu quả còn hơn thế nữa. Cổ trùng và cổ trùng có thể bổ trợ lẫn nhau, giống như cổ tu có tình chi đạo, cổ trùng của bọn họ có thể bổ trợ lẫn nhau với võ công, quy lực tăng gấp bội, sau khi cửu các sử dụng lan thú cổ biến thân, hắn có thể phun ra lửa. Tam chuyển phong lan cổ, tam chuyển hỏa độc cổ, hẳn là có thể hợp hai làm một. Cửu các đáp xuống cồn cát. Tay trái cùng phong, tay phải hỏa diễm. Hai tay chậm rãi hợp lại ánh lửa lóe lên hậu thể huyền cương của cửu các bị phá khuôn mặt tuấn tú bị ánh lửa nổ tung thiêu đen huyết ti cổ theo tiêu hao của bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt khuôn mặt cửu các khôi phục như cũ đáng tiếc tóc không giữ được biến thành một người đầu trọc lóc hiện tại tiểu thúy ở trong mai rùa cũng không có cách nào giúp cửu các tắm rửa chải tóc cho hắn cửu các đầu trọc lóc đi trong sa mạc không hề để ý đến hình tượng của mình Lúc này bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt của cửu cát sắp cạn kiệt, hắn chỉ có thể đi bộ, tiện thể khôi phục một ít chân nguyên. Việc khôi phục bạch ngân chân nguyên không cần ngồi xếp bằng, chỉ cần khiếu huyệt còn tồn tại, sẽ tự nhiên khôi phục. Về phần nguyên lý, cửu cát đến nay vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng cửu cát tin rằng nguyên lý này hẳn là được giấu trong vô dụng kinh. Khi nó vô dụng, lại có tác dụng của nó. Trời đất có chỗ khiếm khuyết của nó cho nên mới có thể dung nạp con người. Khiếu huyệt trống rỗng, tự có chỗ kỳ diệu của nó, kỳ diệu không thể tả, chỉ có triệt để hiểu rõ nguyên lý của khiếu huyệt mới có thể sáng tạo ra một phương pháp khai khiếu đơn giản và thích hợp với tất cả mọi người. Luyện đan khai khiếu, luyện khí khai khiếu, hoặc là luyện cổ khai khiếu. Khai khiếu là mục đích, thủ đoạn có thể đa dạng. Có lẽ ngày sau chính mình sẽ luyện chế ra một loại cổ trùng có thể giúp cổ tu khai khiếu huyệt. Lúc hoàng hôn, Cửu cát ngồi trên cồn cát ăn mì. Mì thịt cá nóng hổi. Nước dùng đầy ấp, bát mì này là do Lý Tiểu Thúy ở trong mai rùa làm. Ăn xong mì, uống xong nước dùng. Cửu cát ăn xong liền đưa bát vào trong mai rùa. Lúc này bạch ngân chân nguyên trong khiếu huyệt đã khôi phục. Cửu cát đứng trên cồn cát, lưng đối mặt với ánh hoàng hôn. Tay trái cùng phong, tay phải hỏa diễm. Chậm rãi hợp lại. Trong nháy mắt hai tay hợp lại. Một thanh trường đao bằng lửa, hóa thành bánh xe lửa chém ra. Tốc độ nhanh không kém vân kính phi đao. ầm một tiếng. Cồn cát nổ tung, trên khe nước bị chém ra, ngọn lửa bùng cháy. Trên tay phải cửu cắt lại bùng cháy ngọn lửa dữ dội. Trong khiếu huyệt. Phong lan cổ màu trắng bạc vỗ cánh. Sức mạnh của gió rót vào tay phải, ngọn lửa đang cháy thẳng. Hóa thành một thanh trường đao bằng lửa. Cửu cát vung tay. Trường đao bằng lửa gào thét lao ra. Giống như một bánh xe lửa đang xoay tròn. Đây là sát chiêu do hỏa độc cổ và phong lan cổ hợp nhất thi triển. Không bằng gọi là hỏa diễm đao. Chương 613, tiếng trống cảnh báo hai nhìn trường đao bằng lửa đang bùng cháy trong tay, cửu cát lại nảy ra một ý tưởng mới. Chỉ thấy hắn xoay người tại chỗ, eo lực dẫn động cánh tay, cánh tay dẫn động cổ tay. Cổ tay thúc dục hỏa diễm đao. Chỉ trong nháy mắt. Mấy chục thanh trường đao bằng lửa nhỏ bé rơi xuống như mưa, giống như mưa hoa đầy trời. Hỏa độc cổ phong lan cổ phi hoa trích nguyệt thủ. Một phần hồng nhật ló dạng, hỏa diễm đao đầy trời. Tiền đồn mông trạch, bốn gã võ sư vẽ mặt ngay thơ ngồi vây quanh võ tiên Kiều Phu Sơn. Chỉ nghe Kiều Phu Sơn nói, lục mau thần trang này là thần khí được chế tạo dựa theo hình dạng của thỏ thanh thái. Đừng xem thường lục mau thần trang này, người thường cũng có thể chế tạo, nguyên liệu sử dụng rất đơn giản, chỉ là chăn bông, kim chỉ, bùn đất và cỏ xanh, nhưng ở mông trạch, muốn sống sót thì phải dựa vào nó, nó còn hơn bất kỳ pháp khí nào, đúng lúc này. Cửu cát đầu tóc rối bời bước tới, nhìn thấy bộ dạng này của cửu cát, kiều phu sơn có vẻ khá kinh ngạc. Trước kia cửu cát bất luận lúc nào cũng ăn mặc cực kỳ chỉnh tề. Mặt mũi sạch sẽ, tóc tai gọn gàng. Quần áo cũng không có nếp nhăn nào, vậy mà bây giờ lại giống như một tên ăn mày. Trước kia cửu Các bất cứ lúc nào cũng có thể chui vào mai rùa, tắm rửa, ăn cơm, ngủ nghỉ. Thậm chí còn có hai nữ tự giúp hắn giác hơi, thả lỏng cơ thể. Bây giờ cửu Các ngay cả ăn bát mì cũng không dám chui vào mai rùa. Mặt mũi không được rửa, quần áo không được thay, tóc tai càng không có ai chải, chỉ có thể giống như người rừng. Thêm vào đó cửu các ngày thường được người ta hầu hạ quen rồi, đã không còn thói quen tự mình tắm rửa. Bẩn thì bẩn vậy. Kẻ sáng tạo ra vô tình cổ đạo, cần gì phải để ý đến những tiểu tiết này. Các ngươi xem, trương cửu các này chính là tiền bối của các ngươi, mấy ngày trước hắn cùng ta đi mông trạch, trộm trứng trạch phi long, một lần trộm được sáu quả, chuyến này hắn trực tiếp từ hạ sĩ thăng lên thượng sĩ, tân binh bị phái đến làm bia đỡ đạn, nhau nhau lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cửu các mỉm cười lấy ngọc bài thân phận của mình ra, quả nhiên là thượng sĩ. Ha ha ha ha. Các ngươi thấy chưa, kiều tướng quân. Lần này ta đến, ta biết ngươi muốn tiếp tục đi theo bổn tướng quân kiếm quân công, yên tâm, bổn tướng quân đã nhận nhiệm vụ mới, lần này chỉ cần hoàn thành là được một vạn quân công, chúng ta mỗi người có thể chia được hai ngàn, kiều phu sơn nháy mắt. Lời kiều phu sơn chưa nói ra là, mấy tên bia đỡ đạn này đều chết hết. Hai chúng ta mỗi người năm ngàn, tuy nhiên cửu các chỉ mỉm cười nói, kiều tướng quân. Lần này ta đến tìm không phải ngươi là vì làm nhiệm vụ, nói thật, ta đã đột phá đến võ tiên rồi. Cửu các khẽ thúc dục phong lan cổ, một luồng gió nhẹ nhàng nâng hắn lên. Kiều Phu Sơn vẻ mặt không thể tin được. Cửu các quả thật là võ sư nhất phẩm không sai, nhưng võ sư nhất phẩm tu luyện đến võ tiên, sao có thể nhanh như vậy? Ngắn thì bế quan một năm. Dài thì bế quan 5 năm. Tên này. Không lý nào tu luyện nhanh như vậy, kiều tướng quân. Ta muốn hỏi, làm thế nào mới có thể thăng cấp lên du kích tướng quân? Cửu Cát lại mỉm cười hỏi. Tực một tiếng. Kiều Phu Sơn rút cục nuốt nước bọt xuống, lúc này mới hoang hồn hỏi, đến quân tịch sử báo cáo, bọn họ sẽ đưa tin tức này đến Phủ tướng quân Mông Trạch, Phủ tướng quân Mông Trạch sẽ bổ nhiệm ngươi làm du kích tướng quân đa tạ kiều tướng quân cửu các xoay người rời đi quân tịch sử tiền đồn mông trạch cửu các lại đến hắn đã trở thành khách quen ở đây tối đa nửa tháng nữa là có thể nhận được bổ nhiệm du kích tướng quân tham tướng quân tịch sử nói cần giao ngọc bài thân phận không cái này không cần tham tướng lắc đầu nói trước khi chưa nhận được bổ nhiệm du kích tướng quân Ngươi muốn làm nhiệm vụ vẫn phải đi theo Kiều Phu Sơn tướng quân trước đó, sau khi nhận được, quân tịch sử sẽ giúp ngươi bổ nhiệm một vị định viễn tướng quân thống lĩnh. Trên du kích tướng quân là định viễn tướng quân, trên định viễn tướng quân là gì? Cửu các hỏi, trên định viễn tướng quân là minh uy tướng quân, minh uy tướng quân phải có thực lực nguyên tiên hậu kỳ, và ít nhất là quân công trung khanh. Tham tướng giải thích. Vậy du kích tướng quân là nguyên tiên sơ kỳ? Định viễn tướng quân là nguyên tiên trung kỳ. Không sai. Ta biết rồi, cửu các dùng ngón tay khẽ ấn vào mai rùa giấu ở bên hông. Trong mai rùa, vô số bùng lầy tụ tập lại, tạo thành một người khổng lồ bùng lầy. Bạch Ấu Anh quay đầu lại, nhìn người khổng lồ bùng lầy nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì, ta là Minh uy tướng quân. Con quái vật bùng lầy đang tụ tập lại lập tức tan rã. Minh uy tướng quân, nguyên tiên hậu kỳ, quả thật rất mạnh. Nhưng chỉ cần mình phát động vô cực cổ, chưa chắc đã không có cơ hội chạy trốn. Chương 614, Hành trình đại đạo, bắt đầu từ cô đọc một so sánh thực lực một chút. Minh uy tướng quân hẳn là mạnh hơn cổ tu tứ chuyển một chút, yếu hơn cổ tu ngũ chuyển, cửu các hai mắt lóe lên, đánh giá thực lực của bản thân. Cửu các hiện tại là cổ tu tam chuyển, tuy không thể phát huy toàn bộ thực lực của mỗi con cổ trùng, nhưng lại có thể sử dụng nhiều con cổ trùng hình thành sát chiêu. Thực lực hẳn là chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn so với cổ tu tam chuyển bình thường. Cổ tu tam chuyển hữu tình chi đạo, chính là cái gọi là bạch ngân cổ tiên. Tung tung tung tung tung. Trong tiền đồn đột nhiên vang lên tiếng trống dồn dập. Trong mai rùa. Ba dài một ngắn, đây là tiếng trống cảnh báo, ba dài một ngắn vang lên, tất cả võ giả đều phải đến đại trướng tập hợp, trước khi trời tối mà không đến thì xem như đào ngũ. Điều này có nghĩa là tiền đồn này có thể gặp nguy hiểm, cần phải đưa người thường rút lui đến tiền đồn tiếp theo. Bạch ấu anh lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, đã lượng chiếu trạch trùng tụ tập lại, hình thành người khổng lồ bùn lầy, chỉ nghe người khổng lồ bùn lầy ông ông nói, rút lui đến tiền đồn tiếp theo. Phía sau là sa mạc, chẳng lẽ đây là tiền đồn mong trạch cuối cùng? Hẳn là vậy. Bạch ấu anh im lặng. Điều này có nghĩa là quân viễn chinh nhân tộc đã bị đuổi khỏi mông trạch hoàn toàn. Bên ngoài, cửu các chuẩn bị đi tìm Kiều Phu Sơn thương lượng đối sách. Tên Kiều Phu Sơn này không phải loại người bình thường, ở cùng kẻ nhát gan tương đối an toàn. Quân vụ sử Một nữ tử mặc áo choàng đen, dáng người oai hùng, tìm được tham tướng quân vụ sử, lãnh tướng quân. Chúng ta đã gõ tiếng trống ba dài một ngắn, hủy bỏ tất cả nhiệm vụ ra ngoài. An bài người thường rút lui. Tham tướng quân vụ sử nhìn nữ tử trước mặt. Hiện tại lục sĩ Kim Thiền và thực hồn yêu vương đều đã thần phục đại chủ y yêu vương, thế lực mông trạch đã thống nhất, hồ lô quan chưa chắc đã thủ được, lãnh ngọc trinh vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tin rằng hoắc tướng quân hẳn là cũng sẽ không tử thủ, tham tướng kia có phần ác giả nói, lãnh ngọc trinh liếc mắt nhìn tham tướng, ánh mắt tham tướng có phần né tránh. Nếu sợ thì ngươi có thể chạy trốn ngay bây giờ. Lãnh đại nhân ngài đang nói gì vậy? Ta đường đường là võ tiên, lại đi đào ngủ sao? Vậy thì mau chóng tổ chức, vừa trời tối lập tức sơ tán người thường, võ sư bình thường cũng vô dụng, sơ tán hết đi. Việc xử lý võ sư vẫn là phải nghe theo an bài của hoắc tướng quân, vậy thì ngươi đi nghe theo an bài của hoắc tướng quân đi, lãnh ngọc trinh bước ra khỏi quân cơ sử, đột nhiên đụng phải một người. Là một nam tử quen thuộc. Chỉ là trước kia hắn nhắm mắt, võ công cũng không cao. Mà hiện tại hắn hai mắt sáng ngời, bước chân vững vàng. Nam tử kia thấy lãnh Ngọc Trinh nhìn mình, hắn cũng mỉm cười nhìn lãnh Ngọc Trinh. Vẻ mặt kinh ngạc của lãnh Ngọc Trinh trở nên có phần nghi ngờ. Ngươi là trương cửu cát, lãnh Ngọc Trinh dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi. Giọng nàng rất nhỏ, giống như đang tự nói với chính mình. Chúng ta quen biết sao? Cửu cát mỉm cười hỏi ngược lại. Xin lỗi. Vị huynh đài này và một người bạn của ta thật sự quá giống nhau, ta nhận nhầm người rồi. Lãnh Ngọc Trinh tự dễu cười nói, tuy nhiên cửu cát đi đến bên cạnh lãnh Ngọc Trinh, ghé vào tai nàng thấp giọng nói, cao lâu đột ngột yêu thanh không, vạn lý giang Sơn nhất vọng. Ngươi không nhận nhầm người, ta chính là trương cửu cát, cổ sư tuyến nhân của ngươi trước kia, chúng ta đến sa mạc nói chuyện. Cửu cát nói xong, khởi động phong lan cổ, hóa thành một cơn gió mạnh bay đi. Lãnh Ngọc Trinh không chút do dự, hóa thành một đạo động quang màu nước đuổi theo. Hai người hóa thành, hai đạo động quang. Trong nháy mắt, liền đến sa mạc Xích Hải. Nơi giao giới giữa sa mạc Xích Hải và Mông Trạch, khoảng 10 dặm không phải là sa mạc mênh mông, mà là sa mạc đầy cỏ dại. Cỏ và cát cùng sinh. Cửu cát đứng trên một bãi biển sỏi, trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang Một đạo động quang màu nước, đáp xuống sau lưng cửu cát độn quan thu lại. Lãnh Ngọc Trinh mặt lạnh như băng. Lãnh Đại Nhân. Lâu rồi không gặp. Cửu Cát mỉm cười nói. Ngươi thuộc thế lực nào? Lãnh Ngọc Trinh hỏi. Lãnh Đại Nhân. Ta là thuộc hạ của ngươi mà, Đại chủ y yêu vương. Lãnh Ngọc Trinh lạnh lùng hỏi. Cửu Cát lắc đầu. Kim sĩ yêu vương. Cửu Cát lại lắc đầu. Ta đã rõ. Ngươi xưa nay vẫn luôn dối trá, chắc chắn là thuộc hạ của tà vương rồi. Lãnh Ngọc trinh quả quyết nói. Ta và tà vương đúng là có chút quan hệ, nhưng lại không phải thuộc hạ của hắn. Ô! Vậy các ngươi có quan hệ gì, chẳng lẽ là cha con? Ha ha ha! Lãnh đại nhân thật biết nói đùa. Vậy các ngươi có quan hệ gì, trên đời này có âm ác có dương, có sinh ác có tử, trong mông trạch có độc trùng. Cũng có thiên đàng hoa khắc chế độc trùng, vạn độc trên đời, trong vòng 10 bước ác có thuốc giải, mà ta chính là khắc tinh của tất cả cổ tiên trên đời, trời sinh ta là để chôn vùi tất cả cổ tiên trên thế gian này, chương 615, hành trình đại đạo, bắt đầu từ cô đọc hai thiên đạo, vô tình, cửu các gian hai tay cao giọng tuyên bố, hắn thậm chí còn để lộ mai rùa ra, cho bạch ấu anh cũng được lắng nghe lời thề của hắn, cảm nhận tín niệm của hắn. Thiên đạo vô tình, lãnh ngọc trinh lẩm bẩm nàng không phải đang cảm thán bốn chữ này ẩn chứa đạo lý gì, mà là cảm thán cửu cát đã phát điên rồi. Ha ha ha! Thiên đạo vô tình, ta hiểu rồi. Lãnh Ngọc trinh vỗ vào túi trữ vật, lấy ra thủy vân kiếm, thủy sắc huyền cương như sương như ảo. Trương Cửu Cát, người cổ đồng tu rốt cuộc đã khiến ngươi phát điên rồi, ngươi đã không còn là người nữa. Bây giờ ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, trên đường hoàn tuyền, đi thông thả. Lôi âm kiếm, tiếng sấm nổ vang thanh kiếm đã đâm ra cửu các khi xưa từng phải chịu thiệt dưới lôi âm kiếm trong tay vi thanh thanh một kiếm này cực nhanh không thể né tránh lãnh ngọc trinh am hiểu sát phạt kiếm của nàng còn nhanh hơn cả lôi âm kiếm đáng tiếc một kiếm này chỉ đâm trúng tàn ảnh thân như tàn ảnh đao kiếm khó thương vô cực dịu pháp trong nháy mắt cửu các xuất hiện ở phía sau lãnh ngọc trinh cách đó mấy chục mét khi lãnh ngọc trinh quay đầu lại Nàng nhìn thấy một phần thái dương. Một phần hồng nhật mộc, đầy trời hỏa diễm đao. Tuyệt chiêu, hỏa diễm đao. Lãnh Ngọc Trinh tu luyện huyền thủy chân cương, pháp thuật am hiểu nhất là vụ ẩn thuật. Nàng ẩn nấp trong mông trạch làm thám báo, đến vô ảnh đi vô tung. Một tay lôi âm kiếm, am hiểu tập kích, chính diện cường công, không phải sở trường của lãnh Ngọc Trinh. Khi huyền thủy kiếm quyết gặp phải hỏa diễm đao đầy trời, cũng chỉ có thể bất lực. Đối mặt với một phần mặt trời đang dần dần lên cao, lãnh ngọc trinh chỉ cảm thấy không thể né tránh, không thể trốn thoát, nóng rực khó chịu, khó lòng chống đỡ. Nếu ở trong mông trạch âm u, có lẽ lãnh ngọc trinh còn có biện pháp, nhưng ở sa mạc mênh mông này. Nơi này vốn đã có một mặt trời thiêu đốt, cộng thêm hỏa diễm đao do cửu các thi triển, chính là hai mặt trời. Phập phập phập. Ba thanh hỏa diễm đao với góc độ xảo quyệt, lần lượt đánh trúng huyền cương hộ thể của lãnh ngọc trinh. Hỏa độc cổ có độc tính sánh ngang tiên hỏa, xé rách thủy sắc huyền cương, xé rách y phục của lãnh ngọc trinh, ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt trên người nàng. Lãnh ngọc trinh trọng thương ngã xuống đất. Cửu cát phất tay áo, dập tắt ngọn lửa đang cháy trên người lãnh ngọc trinh, lãnh ngọc trinh nửa người bị thiêu đen, hơi thở mong manh. Cửu cát đứng trước mặt lãnh ngọc trinh, cao giọng ngâm, ta không có điên. Càng không bị cổ trùng khống chế. Ngược lại. Ta khống chế tất cả cổ trùng. người là người, cổ là cổ, cổ trùng chỉ là công cụ, người cổ không cần cộng sinh, đây chính là đạo của ta, vô tình cổ đạo. Cửu các ngồi sổng xuống, nhìn lãnh ngọc trinh đang kiên cường. Ngươi không tin. Hành trình đại đạo bắt đầu từ cô độc, tay nắm chân lý tất chịu phi nghị, đã ngươi không tin, vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Đây là tâm nhãn cổ. Một con cổ trùng màu xanh xuất hiện trên lòng bàn tay cửu cát. Con rết ngàn chân có mai màu xanh này khiến lãnh ngọc trinh sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Đây là bản mệnh cổ của ta vương. Nó có thể chui vào não người, hút lấy não người khiến người ta sống không bằng chết. Có tâm nhãn cổ làm bản mệnh cổ, vậy thì việc cửu cát điên điên khùng khùng cũng đều dễ hiểu. Đây là thủy tức cổ, một con đĩa trắng nõn nà xuất hiện trong tay cửu cát. Nó có thể giúp ta hô hấp dưới nước, dù có ở bao lâu cũng được. Đây là vô cực cổ. Con nhện nhỏ này chính là bản mệnh cổ của hạo khí lâu chủ lý Thái Ất, đây là thứ ta đoạt được sau khi giết hắn, mà trong hồ lô da đen của ta còn có rất nhiều trứng vô cực cổ. Đây là hỏa độc cổ. Đây là cổ trùng ta vô tình có được, có một võ tiên họ Tần đến tìm ta muốn lấy phương thuốc của hỏa độc cổ, hắn muốn biến cả gia tộc võ tiên của hắn thành gia tộc cổ tiên. Đây là chiểu cổ trùng. Con cổ trùng này lợi hại lắm, là hoang dã cổ ta bắt được trong mông trạch, nó có khả năng sinh sản, trừ ta ra bất kỳ cổ tu nào cấy nó vào cơ thể, đều sẽ trở thành ổ cho nó sinh sản ấu trùng. Đây là phong lan cổ, đây là cổ trùng đầu tiên ta luyện chế được sau khi sáng tạo ra vô tình cổ đạo, ta không muốn dùng người sống để luyện cổ, nhưng con đường do người xưa khai sáng nhất định phải học hỏi, tuy rằng quá trình luyện cổ có dùng đến người sống, nhưng người gia giác không chết. Ngươi có biết vì sao ta nhất định phải giữ mạng nàng ta không? Bởi vì nàng ta đã chứng kiến lịch sử. Nàng ta tên là Lý Phượng Nghi, sau này ngươi sẽ gặp nàng ta. Đây là huyết ti cổ, cổ trung trị liệu đỉnh cấp, là chiến lợi phẩm của ta sau khi giết chết một cổ tiên trong mông trạch. Chương 616, chuyển dịch chiến lược một cổ tu của hữu tình cổ đạo, coi trọng người chính là cổ, cổ chính là người, người cổ hợp nhất, không phân biệt lẫn nhau. Bọn họ mỗi người chỉ có một con cổ, bọn họ có thể phát huy uy lực của một con cổ đến mức tận cùng, còn cổ tu vô tình cổ đạo của ta, coi cổ là công cụ, người là người, cổ là cổ, phân biệt rõ ràng, cổ tu vô tình cổ đạo chúng ta, vì để có được càng nhiều cổ trùng, vì tu luyện cho bản thân, nhất định phải giết sạch hữu tình cổ tu trên đời để đoạt cổ trùng. Cho nên vô tình cổ đạo và hữu tình cổ đạo giống như quan hệ giữa sói và cừu, trời sinh đối địch, nước với lửa không dung nhau. Chỉ cần ta có thể khiến người trong thiên hạ đều tu luyện vô tình cổ đạo, thì thanh đồng đường lan, lục sĩ kim thiền gì đó, đều sẽ trở thành mục tiêu săn bắt của người trong thiên hạ để nâng cao tu vi bản thân. Vô tình cổ đạo nhất định phải hình thành không khiếu trong cơ thể, giam cầm cổ trùng, mới có thể coi nó là công cụ, cổ trùng nếu như ký sinh trong huyết nhục trong thời gian dài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thần trí của vật chủ, cho nên có không khiếu hay không, chính là sự khác biệt căn bản giữa hữu tình cổ đạo và vô tình cổ đạo cửu các giống như ôn đạo nhân năm đó, không hề giấu giếm về đạo mà mình tu luyện. Kẻ nhập đạo chỉ hận người trong thiên hạ không tu đạo của mình, sao có thể che giấu? Ngươi luyện cổ vẫn phải dùng người sống. Ta muốn học hỏi kinh nghiệm của người xưa, không thể tránh khỏi việc phải dùng người sống. Nhưng sau này đợi khi thuật luyện cổ của ta thành thục, ta sẽ phong ấn thuật luyện cổ bằng người sống mãi mãi, vĩnh viễn không truyền thụ. Ha ha ha. Nói cho cùng vẫn là phải dùng người sống để luyện cổ vậy thì vô tình cổ đạo chó má do ngươi sáng tạo ra và cái hữu tình cổ đạo kia có gì khác biệt thật sự là vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết ngươi còn ghê tởm hơn cả thuật luyện cổ của đại chu vương triều bởi vì ngươi còn giả tạo hơn lãnh ngọc trinh cười lớn mắng không lý do hữu tình cổ đạo là tà ma ngoại đạo không phải vì luyện cổ bằng người sống mà là vì nó có tình có tình chính là tà đạo thiên đạo vô tình Ta đạo vô tình, đạo ta tức thiên đạo, há phải chính đạo. Phi Lãnh Ngọc Trinh phun ra một nguồn máu, cửu cát nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt, thấp giọng nói, hành trình đại đạo bắt đầu từ cô độc, sẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu được những lời ta nói hôm nay. Bớt. Cửu cát vỗ một chưởng lên người lãnh Ngọc Trinh. Lòng bàn tay lóe lên ánh sáng màu máu. Lực lượng của huyết ti cổ phát động. Vết thương trên người lãnh Ngọc Trinh lập tức lành lại lòng nháy mắt. Lãnh Ngọc Trinh biến mất không thấy tăm hơi, bên trong mai rùa. Lãnh Ngọc Trinh lộ vẻ mơ màng, nàng nhìn xuyên qua vách pha lê trong suốt của mai rùa, vậy mà lại nhìn thấy cửu cát đang ở bên ngoài mai rùa. Đây là đâu? Lãnh Ngọc Trinh lẩm bẩm. Đây là mai rùa. Giọng nói của Bạch ấu Anh vang lên từ phía sau Lãnh Ngọc Trinh. Lãnh Ngọc Trinh quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử áo trắng cao ráo. Bạch Tướng Quân Lãnh Ngọc Trinh có phần lắp bắp, cái mai rùa này là một món không gian trí bảo khó lường, bị trương cửu các luyện hóa và mang theo bên người, mà cái gọi là vô tình cổ đạo của hắn, tám chín phần 10 cũng có liên quan đến cái mai rùa này. Không thể phá vỡ mai rùa sao? Lãnh Ngọc Trinh tò mò hỏi Ngươi có thể thử, lúc này giọng nói của cửu các tiếp tục truyền vào từ bên ngoài mai rùa, tiểu câu hoàng hậu sáng tạo ra hữu tình cổ đạo, võ sư cấy cổ trùng vào người. Có thể có thêm một cái linh mạch, tăng tốc độ tu luyện, võ tiên cấy cổ trùng vào người, có thể có thêm một môn thần thông, nếu như cấy cổ trùng tam chuyển trở lên, thì người thường cũng có thể dễ dàng đột phá đến võ tiên, đây là cám dỗ lớn đến mức nào. Được, cho dù người có thể chịu đựng được cám dỗ, thì kẻ địch của ngươi cũng không chịu đựng nổi cám dỗ, bọn họ cấy cổ trùng vào cơ thể mình, tăng cường thực lực, vậy thì các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật liệu luyện cổ của bọn họ, muốn không trở thành vật liệu. Thì phải tự mình cấy cổ trùng vào người, cứ như vậy tuần hoàng lập đi lập lại, cổ tu trên thế gian này sẽ ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều cổ tu, thì cần càng ngày càng nhiều cổ trùng. Mà hữu tình cổ đạo nhất định phải luyện cổ bằng người sống, vì để thỏa mãn việc ngày càng nhiều cổ tu tu luyện cổ đạo, vậy thì sẽ có càng ngày càng nhiều kẻ yếu trở thành vật liệu luyện cổ của kẻ mạnh, vì để không trở thành vật liệu luyện cổ của kẻ mạnh, bọn họ chỉ có thể tự mình trở thành cổ tu, toàn bộ thiên hạ. Tất cả mọi người đều sẽ tranh nhau cấy cổ trùng vào cơ thể mình. Chương 617, chuyển dịch chiến lược hai. Đây là một vòng luẩn quẩn không thể đảo ngược. Nếu không thay đổi vòng luẩn quẩn này, sẽ có một ngày, nhân tộc cửu châu đã truyền thừa mười vạn năm sẽ tự mình hủy diệt mình. Đại chu y yêu vương, kim sĩ yêu vương còn có tà vương, ba đại yêu vương này cho dù có mạnh hơn nữa cũng căn bản không thể lay động được căn cơ của nhân tộc. Chỉ có vòng luẩn quẩn kiểu nội đấu này mới có thể chân chính hủy diệt nhân tộc một cách triệt để. Muốn cứu vớt nhân tộc Cửu Châu, chỉ có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn này, mà muốn phá vỡ vòng luẩn quẩn này, võ đạo đã làm không được, chỉ có vô tình cổ đạo của ta mới là giải pháp duy nhất, vô tình cổ đạo do ta sáng tạo ra, sẽ mở ra một không khiếu giống như mai rùa trong cơ thể, tất cả cổ trùng ta có được đều sẽ được cất giữ trong không khiếu như công cụ, chỉ cần là cổ tu ta đều muốn giết, giết bọn họ, lấy cổ trùng của bọn họ, là có thể tăng cường thực lực của ta, ngoài ra ta còn có thể bắt cổ trùng hoang dã. Điều này có nghĩa là ta căn bản không cần dùng người sống để luyện cổ, thử nghĩ xem. Nếu như trên cửu châu đại địa có thêm truyền thừa cổ đạo của ta, vậy thì sẽ có vô số người vị để có được cổ trùng mà giết chết hữu tình cổ tu, võ tiên vị để có được lực lượng, cũng sẽ đi theo vô tình cổ đạo, chứ không phải đi theo hữu tình cổ đạo ảnh hưởng đến thần trí của mình, cứ như vậy tuần hoàng, vô tình cổ đạo sẽ ngày càng nhiều. Cuối cùng cho dù trùng yêu có lợi hại hơn nữa cũng sẽ trở thành con mồi của cổ tu, cổ đạo nhất định sẽ hưng thịnh, võ đạo nhất định sẽ suy tàn, vô tình cổ đạo, cũng nhất định sẽ chiến thắng hữu tình cổ đạo, trở thành đại đạo duy nhất trên thế gian này, mà ta chính là người khai sáng duy nhất. Thiên đạo vô tình Chỉ có thiên đạo vô tình mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn, cuối cùng cứu vớt chúng sinh thiên hạ, lãnh ngọc trinh, bạch ấu anh. Ta biết bây giờ các ngươi không hiểu, nhưng không sao. Các ngươi chỉ cần làm người chứng kiến, rủ các cấp mai rùa đi, sau đó hóa thành một đạo động quang bay về phía tiền tuyến mông trạch. Còn chưa vào trong hẻm núi. Một đạo động quang bay ngược chiều ra. Trong động quang chính là Kiều Phu Sơn. Chỉ thấy Kiều Phu Sơn vẻ mặt lo lắng nói, huynh đệ ngươi đi đâu vậy? tiếng chiên ba dài một ngắn đã vang lên rồi, ngươi còn không mau đến đại trướng tập hợp, trước khi trời tối đến đại trướng là được rồi, bây giờ gấp gáp làm gì? Cửu Cát nhíu may hỏi. Ngươi không hiểu. Chúng ta phải đến đại trướng tập hợp trước, kịp thời phát ra tiếng nói của chúng ta, nhỡ đâu tên hoác hương phong kia nổi điên muốn tử thủ, nhìn thấy quân tâm chúng ta tan rã, nhất định cũng sẽ từ bỏ trước. Kiều Phu Sơn giải thích, Kiều tướng quân thật sự là suy nghĩ sâu xa, tại hạ bội phục, nhưng ta có một điều không rõ, đã tướng quân không muốn tử thủ, vì sao không sớm giết người chạy trốn. Cửu Cát hỏi, không được. Không được. Tiếng chiên ba dài một ngắn một khi đã vang lên, nếu như không đến đại trướng tập hợp trước khi trời tối, thì sẽ bị coi là đào binh, không chỉ quân công bị xóa sạch, mà còn tăng thêm thuế má cho gia tộc vào năm sau, muốn chạy trốn chỉ có thể cùng nhau rút lui chiến lược, tuyệt đối không thể tự ý bỏ chạy. Thì ra là vậy, rất nhanh hai người đã đến đại trướng quân doanh tiền tuyến, trước đại trướng đã tụ tập rất nhiều người, Kiều Phu Sơn đương nhiên biết nhóm người nào là thuộc phe chuyển dịch chiến lược. Kiều Phu Sơn dẫn Cửu các gia nhập vào trong phe, sau một phen chào hỏi giới thiệu. Cửu các liền đi theo Kiều Phu Sơn gia nhập vào trong dư luận. Lúc trước thất đại minh uy tướng quân chúng ta, mấy chục vạn quân đoàn còn không thủ được, bây giờ chắc chắn cũng không thủ được. Đúng vậy, tử thủ tuyệt đối không phải là hành động của người thông minh, nếu như hoắc tướng quân thật sự quyết định tử thủ, vậy thì 10 vạn quân công của ta đây cũng không cần nữa. Lưu Huynh Ta nhớ không phải ngươi con cháu gia tộc, ngươi chạy như vậy đâu chỉ có mười vạn quân công, ngươi không có gia tộc, đến nơi nào để có được tài nguyên tu luyện tiếp theo. Kha kha. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cùng lắm thì chúng ta rơi vào thảo khấu. Lưu huynh. Cho ta đi theo với, ai? Bây giờ chuyện còn chưa đến nước đó, chúng ta chỉ cần tranh thủ chuyển dịch chiến lược là được rồi. Huynh đệ, ta nghe nói ta nghe nói đại chu y yêu vương đã có được vạn niên mộc tâm thực lực càng tiến thêm một bước bây giờ đã thống nhất toàn bộ mông trạch kim sĩ yêu vương và tà vương đều đã trở thành đại tướng dưới trướng hắn trước kia chúng ta ngay cả một tà vương đơn độc còn đánh không lại kim sĩ yêu vương kỳ thật cũng không có bao nhiêu thuộc hạ đại đa số cổ tiên đều là thuộc hạ của đại chu y yêu vương chương sáu trăm mười tám lựa chọn ở lại một đại chu y yêu vương dù sao cũng thánh hoàng của đại chu vương triều chúng ta dù sao cũng con dân cửu châu hẳn là sẽ không đuổi tận giết tuyệt, Trịnh Mộc Huynh. Ngươi nói lời này không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn đầu hàng đấy chứ. Ai? Ta chỉ nói sự thật thôi, chẳng lẽ Đại Càng Vương Triều kia là thứ tốt đẹp gì? Lời này của ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Nhưng ta thích, đúng vậy. Thuế má của Đại Càng Vương Triều quá nặng, hoàn toàn chính là đang bóc lột những gia tộc nhỏ như chúng ta. Mọi người nhỏ giọng một chút. Gia tộc của hoác hương phong đại tướng quân thế nhưng là hoác gia được ghi lại trên cửu châu anh hùng truyện, đường đường là anh hùng thế gia, kha kha. Trung tộc mông trạch này lợi hại như vậy, gia tộc nhỏ như chúng ta, thật sự là bất lực chống đỡ, hay là giao cho đại anh hùng được ghi lại trên cửu châu anh hùng truyện gánh vác trọng trách này đi, Kiều Huynh nói có lý, không biết Kiều Huynh, có cao kiến gì? Hiện tại mấu chốt là chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, tranh thủ chuyển dịch chiến lược. Đây là biện pháp duy nhất để mọi người sống sót, mọi người ngàn vạn lần đừng bị một chút lợi ích nhỏ hấp dẫn, những gia tộc lớn bọn họ hiểu rõ nhất đạo lý trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, đến lúc đó một cái ném mười vạn quân công xuống, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt ở lại liều mạng với trùng tiên, Kiều Phu Sơn đau lòng nói, Phi. Có mệnh kiếm không có mệnh tiêu, ta đây sẽ không đỏ mắt đâu. Ta cũng vậy. Cho dù tên họ hoắc kia gả con gái cho ta, ta cũng sẽ không ở lại. Bên trong mai rùa. Tiếng sộc soạt vang lên. Một con chiểu trạch trùng khổng lồ mọc lên từ mặt đất. Chiểu trạch trùng. Lãnh Ngọc Trinh kêu lên kinh ngạc. Không cần phải ngạc nhiên. Bạch Ấu Anh nói. Sau khi chiểu trạch trùng khổng lồ thành hình, liền ôm ôm nói, hai vị cô nương, các ngươi có phải là con cháu gia tộc lớn không? Bạch tướng quân là, ta thì không, lãnh Ngọc Trinh đáp. Lãnh gia trước kia cũng gia tộc lớn từng được ghi tên trên cửu châu anh hùng truyện chỉ là sau này xuống dốc thôi bạch ấu anh giải thích lạc đà chết gầy cũng lớn hơn ngựa huống chi là so với đám tiểu gia tộc chỉ có một hai vị võ tiên các ngươi đã lớn hơn gấp không biết bao nhiêu lần quái vật buồn đất cảm khái nói ngươi làm cách nào để khống chế đám chiểu trạch trùng này lãnh ngọc trinh hỏi ta đã bắt được một con trùng yêu hoang dã trong mông trạch trên đời này hầu hết trùng yêu đều là quần thể thành đạo Chỉ có những con cổ trùng vô tính sau khi lai giống mới là cá thể thành đạo. Ngươi có dự định ở lại trấn thủ Hồ Lô Quang không? Lãnh Ngọc Trinh dò hỏi. Không. Nếu Hồ Lô Quang thất thủ, ngươi có thể trốn vào trong mai rùa, ta và Ngọc Trinh tỷ tỉ, tỉ tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Bạch Ấu Anh cam kết, vậy vệ hoắc tướng quân. Tuy ta chưa từng gặp, nhưng nếu ta là hắn, ta tuyệt đối sẽ không tử thủ, chẳng lẽ tất cả mọi người đều bỏ đi? chỉ còn một mình ta ở lại đầu hàng địch nhân sao nê trảo cự quái cười dẻo cợt dù hoắc tướng quân có muốn đi cũng nhất định sẽ lưu lại người đoạn hậu dù sao phạm nhân di chuyển chậm chạp nếu bị bắt chắc chắn sẽ bị luyện thành cổ trùng bạch ấu anh nói cho dù đại chủ y yêu vương có thống nhất mông trạch cũng sẽ không lập tức tấn công cho dù là muốn chuyển dời chiến lược cũng cần lưu lại một nhóm người thu gom quân sĩ lần lượt trở về từ mông trạch lãnh ngọc trinh phân tích Nếu ngươi lựa chọn ở lại vào lúc này, rất dễ dàng có được rất nhiều công huân, hơn nữa, hoắc tướng quân cũng sẽ không tử thủ, ngươi chỉ cần mạo hiểm hơn người khác một chút, cứu người là có thể dễ dàng trở thành hạ khanh, thậm chí là trung khanh cũng có khả năng, nếu gặp nguy hiểm, chẳng phải ngươi còn có mai rùa sao. Bạch ấu anh mỉm cười, lời nói đầy dụ dỗ. Cự quái do chiểu trạch trùng tạo thành bỗng chốc tan rã. Khuyên hắn ở lại rõ ràng là không có ý tốt, trương cửu các lười phải nhiều lời. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trời tối. Hồ Lô Quang bắt đầu điểm tướng. Tiền tuyến mông trạch vậy mà có tới hơn 50 vị võ tiên, hơn 300 vị võ sư. Trương cửu các cũng được phân vào nhóm võ tiên, Hoắc tướng quân Tây cầm trường thương màu vàng kim rực rỡ, đứng ở cửa quan Hồ Lô Quang nhìn xuống phía dưới, nói với mọi người, yêu tộc mông trạch đã thành thế, trải qua thương nghị, mông trạch tướng quân phủ quyết định từ bỏ tiền tuyến mông trạch, lui về sa mạc. Tuy rằng ta quyết định rút lui, nhưng cũng phải có trật tự, trong quá trình rút lui, bản tướng quân đã tổ chức võ tiên thành lập đội chấp pháp, giám sát việc rút lui có trật tự, nếu không nghe chỉ huy, lập tức chém đầu, tuyệt không nhân nhượng. Bây giờ tất cả võ sư hãy rút thăm, ai rút được que dài, đêm nay sẽ dẫn phạm nhân vượt qua sa mạc trở về mông trạch tướng quân phủ, ai rút được que ngắn thì ở lại trấn thủ Hồ Lô quan. Chương 619 Lựa chọn ở lại hai trong số 50 vị võ tiên, có khoảng 10 vị võ tiên tiến lên. 10 vị võ tiên này hẳn là thành viên đội chấp pháp, bọn họ bắt đầu tổ chức cho tất cả võ sư rút thăm. 10 vị võ tiên này, trương cửu các đều không quen biết, 40 vị võ tiên còn lại đều là người của tiểu gia tộc vừa mới thảo luận cách rút lui. Bên trong Mai Rùa, Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh và Lý Tiểu Thúy đang ngồi ăn bánh chẻo. Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đều là võ tiên, không cần ăn uống. Nhưng hôm nay Lý Tiểu Thúy ăn bánh chảo nhân rau xanh thịt thỏ. Bánh chảo bốc khói nghi ngút, Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh nhìn mà thèm, bèn ngồi xuống cùng ăn. Lý Tiểu Thúy làm khá nhiều, ba nữ tử ăn xong, vẫn còn dư cho trương cửu cát, chỉ nghe Bạch Ấu Anh nói, mười vị võ tiên kia mới là tâm phúc của Hoắc tướng quân, bọn họ sẽ lấy danh nghĩa giám sát rút lui mà rời đi. Nhưng bản thân hoắc tướng quân hẳn là sẽ ở lại, nếu không thì các ngươi còn không mau làm chim muôn tứ tán. Bạch tỉ tỉ ăn bánh chảo đi, mùi vị rất ngon. Tùm ưm, rất nhanh. Võ sư chỉ còn lại hơn 50 người. Những võ sư còn lại đều đi theo phạm nhân rời đi. Hơn 50 vị võ sư rút được quen ngắn được bố trí đến các vị trí khác nhau của hồ lô quan trấn thủ. Lúc này trên sân chỉ còn lại 40 vị võ tiên bốn mươi vị võ tiên này đều là đệ tử của các tiểu gia tộc hoắc tướng quân nhìn bọn họ chậm rãi nói theo tin tình báo đáng tin cậy ba vị yêu vương trong mông trạch sắp sửa thống nhất hồ lô quang an nguy trong sớm tối bản tướng quân biết các ngươi muốn rút lui quả thật là lưu được núi xanh chẳng lo thiếu củi đốt nhưng đoạn hậu vẫn cần có người nếu không thì làm sao có thể rút lui một cách có trật tự các ngươi yên tâm bản tướng quân tuyệt đối là người rời đi cuối cùng hoắc tướng quân Chúng ta có nhiều người như vậy ở lại Hồ Lô Quang, e rằng không ổn. Võ tiên Lý Chính Mộc lên tiếng. hoắc tướng quân nhìn Lý Chính Mộc, gật đầu nói, đúng là không ổn, vậy. Ai nguyện cùng Lão Phu Đồng sinh Cộng Tử, ở lại đây, cùng Lão Phu trấn thủ Hồ Lô Quang, đoạn hậu cho mọi người, kẻ nào tham sống sợ chết lại không muốn làm kẻ đào ngũ, muốn làm thảo khấu, thì lui về phía sau, đóng quân ở khu vực giao giữa mông trạch và sa mạc chỉ cần nghe thấy nơi này của chúng ta khai chiến các ngươi có thể rút lui với bản lĩnh võ tiên của các ngươi muốn sống sót hẳn là dễ như trở bàn tay khi đó rút lui cũng không tính là đào ngũ rút lui về mông trạch tướng quân phủ không những không bị trừ công huân ngược lại còn được khen thưởng đội chấp pháp cũng sẽ không truy cứu các ngươi thấy thế nào bốn mươi vị võ tiên thấp giọng bàn luận trong chốc lát tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt bên trong mai rùa bạch ấu anh Cửu cát, ta khuyên ngươi nên ở lại đi theo hoác tướng quân. Vì sao? Lý Tiểu Thúy thay trương cửu cát hỏi, hoác tướng quân không phải kẻ ngốc, trước kia bảy vị minh uy tướng quân chúng ta, bây giờ chỉ còn lại mỗi hắn, nếu ở lại đi theo hắn, khả năng sống sót chắc chắn sẽ lớn hơn, đương nhiên ngươi thì không sao, ngươi có mai rùa, cho dù ở ngay trước mắt đại chủ y yêu vương cũng có thể sống sót. Bạch ấu anh nói xong, bèn cho bánh chẻo vào miệng nhai, thản nhiên nói lời bạch ấu anh nói đương nhiên lọc vào tai trương cửu cát hắn cau mày suy nghĩ nhất thời không quyết định được những người bên cạnh lần lượt lùi về phía sau khi người thứ nhất bắt đầu lùi càng ngày càng nhiều võ tiên lùi về sau có võ tiên thản nhiên có võ tiên thì xấu hổ trương cửu cát quay đầu nhìn kiều phu sơn bên cạnh lúc này kiều phu sơn cũng cau mày suy nghĩ biểu cảm gần như giống hệt trương cửu cát trương cửu cát vì sao ngươi còn chưa lui Kiều Phu Sơn, vậy vì sao ngươi không lui? Trương Cửu Cát, là một võ giả, võ đức của ta không cho phép ta lâm trận đào thoát. Kiều Phu Sơn, ta cũng vậy, hai người nhìn nhau cười. Không lui nữa. Một lát sau. Đại đa số võ tiên đều lui về phía sau. Các ngươi đến phía sau đóng quân đi, chỉ cần hồ lô quan khai chiến, các ngươi có thể rút về mong trạch tướng quân phủ. Hoắc tướng quân nói với đám võ tiên. Các võ tiên chấp tay. Lần lượt trút về phía sau hẻm núi. Tiên tuyến mông trạch là một hẻm núi dài, hồ lô quang nằm ở vị trí đầu tiên, còn những người này sẽ đóng quân ở cuối hẻm núi. Phía trước vừa khai chiến, phía sau có thể lập tức rút lui, võ tiên đóng quân phía trước liều mạng để cho võ tiên đóng quân phía sau có cơ hội chạy trốn. Điều này có khả thi sao? Trương Cửu Cát và Kiều Phu Sơn đều rất nghi ngờ, cho nên hai người bọn họ đã ở lại. Cuối cùng chỉ có 5 vị võ tiên ở lại. Chương 620, cách sử dụng chính xác của cổ trùng một hoác tướng quân nhìn 5 người với vẻ mặt hài lòng. Người tên là gì? Hoác tướng quân bắt đầu hỏi từng người một. Trịnh Thế Thánh. Còn ngươi? Kiều Phu Sơn. Ngươi? Trương Cửu Cát. Hùng Vĩ. Đinh Văn Lương, theo ta. Hoác tướng quân tay cầm trường thương rực rỡ. Dẫn năm người bay lên tường thành hồ lô quan. Mọi người đứng trên tường thành nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một vùng đầm lầy mông lung. Đây chính là mông trạch. Tầm nhìn căn bản không thể nhìn xa. Khả năng trinh sát có phần hạn chế. Trương Cửu các cao mày, làm thế nào để nâng cao khả năng trinh sát của mình đây? Chúng ta đứng ở đây, võ sư trấn thủ hồ lô quan sẽ không dám manh động, đứng một lát có thể đi nghỉ ngơi, nhưng chúng ta cần thay phiên nhau trực đương nhiên các ngươi sẽ không phải làm không công mỗi ngày hai ngàn công huân Hoắc tướng quân nói xong xoay người rời đi sau khi Hoắc tướng quân rời đi bốn người bàn bạc việc thay phiên nhau trực trịnh thế thánh trực ca đầu tiên một mình đi đi lại lại trên tường thành trương cửu cát và kiều phu sơn lui xuống dưới hồ lô quang phiền phức rồi kiều phu sơn cau mày kiều huynh có cao kiến gì Hoắc tướng quân cho công huân đây không phải là dấu hiệu tốt kiều phu sơn cau mày nói nói thế nào lúc này công huân đều là để cho người chết thật không ngờ chúng ta chủ động ở lại hoắc tướng quân vẫn không đủ tin tưởng chúng ta ta còn tưởng rằng hắn sẽ coi chúng ta là tâm phúc dẫn theo chúng ta cùng rời đi bây giờ không còn cách nào khác ta chuẩn bị tự mình chuồn thôi còn ngươi ngươi có gia tộc sao trương cửu các cau mày hỏi có đao ngũ cho dù có chạy thoát khỏi sự truy sát của Đại Càng Vương Triều, cũng sẽ liên lụy đến gia tộc. Trương Cửu các lo lắng nói. Không có trách nhiệm gì lớn, chẳng qua là tăng thêm một chút thuế mà thôi, chỉ cần ta còn sống, ít nhất gia tộc sẽ không bị ức hiếp. Ô! Ta hiểu rồi. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Kiều Phu Sơn xoay người rời đi một cách dứt khoát. Nhìn bóng lưng Kiều Phu Sơn rời đi trương cửu các gật đầu tán thưởng có thể co có, có thể duỗi đúng là nhân vật trương cửu các tìm một chỗ thoải mái ngồi xổm xuống vỗ vào mai rùa trên tay xuất hiện một cái bát lớn trong bát đựng đầy bánh chẻo nóng bánh chẻo nhân rau xanh thịt thỏ lý tiểu thúy làm rất nhiều nói đến trong hẻm núi này rau xanh và thỏ cũng không ít ở lại đây thật sự rất đáng tiếc ăn xong bánh chẻo Trương cửu các bắt đầu đi bắt rau xanh và thỏ, hóa thành một luồng sáng bay đi bay lại. Rất nhiều rau xanh và thỏ bị hắn đưa vào mai rùa, những thứ rau xanh và thỏ này nuôi một thời gian là có thể ăn, hương vị rất ngon. Nửa đêm Trương cửu các chủ động thay ca trực cho Trịnh Thế Thánh, một mình đứng trên tường thành hồ Lô Quang. Lúc này đêm khuya thanh vắng. Trong mông trạch, tầm nhìn càng thêm khó khăn. Chỉ thấy trương cửu các trên tường thành tay trái cầm mai rùa, tay phải xuất hiện một con chiểu trạch trùng, sau đó hắn vung tay, ném chiểu trạch trùng ra ngoài, chiểu trạch trùng sau khi tiếp đất, liền bò trong đầm lầy, truyền tất cả mọi thứ xung quanh vào cảm ứng của trương cửu các thông qua cổ trùng. Phạm vi trinh sát của một con chiểu trạch trùng vẫn là quá nhỏ. Cần nhiều hơn. Trương cửu các tiếp tục ném chiểu trạch trùng trong tay, rất nhanh, hắn đã ném ra ngoài hàng trăm con chiểu trạch trùng những con chiểu trạch trùng này cách nhau rất xa tuy chỉ có hàng trăm con nhưng lại phân bố ở một vùng đầm lầy rộng lớn bên ngoài hồ lô quang đều là những nơi mà tầm mắt của trương cửu cát không thể nhìn thấy mông trạch đầm lầy mông lung hơn nữa hiện tại lại là ban đêm võ sư canh gác cho dù nhìn thấy côn trùng cũng sẽ không quá kinh ngạc đám chiểu trạch trùng phân tán bắt đầu lan rộng khắp hồ lô quang thông qua cảm ứng của cổ trùng Một bức tranh bao gồm hồ Lô Quang, cùng với địa hình cách hồ Lô Quang sáu 60 m in sâu vào trong đầu trương cửu cát. Tuyệt! Trong không khiếu, cổ trùng phát ra ánh sáng xanh kỳ dị. Càng ngày càng nhiều chiểu trạch trùng hướng về phía nơi ở của Minh uy tướng quân Hoắc tướng quân tụ tập. Tuy nhiên, những con chiểu trạch trùng này chỉ dám dừng lại gần nơi ở của Hoắc tướng quân, căn bản không dám men theo khe hở chui vào, chúng dường như bị một cổ lực lượng nào đó uy hiếp. Trương cửu các câu mày cảm nhận cổ lực lượng này. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Điểu yêu. Trương cửu các cầm mai rùa trong tay, hỏi mai rùa, thanh trường thương rực rỡ trong tay hoác tướng quân là pháp khí gì? Đó là kim Duệ thương. Chẳng lẽ là tiên thiên pháp khí được chế tạo từ mỏ điểu yêu sao? Đúng vậy, Bạch Ấu Anh nói. Thì ra là vậy, xem ra ngươi cũng phát hiện ra pháp khí được chế tạo từ vật liệu trên người điểu yêu có thể khắc chế cổ tu.